Chương chơi chơi Mạch cảm nhà thiết nhà thiết thấy xin tên Trần gọi mở Làm một đầu, ta trò trò kế. kế, dì ở thế giới trò chơi đệ vệ lộp tờ trên đại hội thu được tốt nhất thị giác nghệ thuật tốt nhất trò chơi thiết kế tin lành nhất hiệu hàng năm sáng tạo cái mới trò chơi các loại bảy hạng thường lớn liên minh huyền thoại chạy tới năm thứ bảy vẫn như cũ không chút huyền n i ệ m địa ổn thỏa pc bưng vóng du đầu thanh ghế xếp mà s hệ liệt thế giới tổng quyết tái nhiệt độ cùng quan sát nhân số thì là lại sáng tạo cái mới cao theo l ậ t c ó t us u nơ két cùng gta năm van dội toàn cầu cùng bán mấy chục triệu phần đánh vỡ nhiều hạng ghi chép vờ giờ trò chơi chạy trốn vinh quang cùng kinh dị nhạc viên lật đổ vờ giờ trò chơi ngành nghề bị vô số trò chơi nhà thiết kế phụng làm làm kinh điển lặp đi lặp lại nghiên cứu liền ngay cả tiện tay nghiên cứu phát minh vương giả vinh diệu âm dương sư vậy đều lâu dài chiếm lấy game mô ngay thị trường tại sinh thời giống như rất khó coi đến địch thủ chớ nói chi là chỉ dùng hai tháng làm được cờ bài sân đấu thật là nằm kiếm tiền kiếm được nương tay còn có tàu điện chi tốt ta nói thuận miệng cái này thật không có nghiên cứu phát minh qua nếu như nói hắn nhân sinh còn có cái gì khuyết điểm lời nói liền là tại tăng ca thời điểm luôn yêu thích làm nằm mơ ban ngày ma bệnh một mực không có tốt lưu loát không sai trở lên đều là trần mạch tỳ hắn trên thực tế là một nhà trong nước game mobile lập nghiệp công ty chủ t r ù hạch tại liên tục bạo lá gan tăng ca hơn hai tháng về sau không thể tránh khỏi sinh ra một chút mơ mộng hao huyền triệu chứng cùng cái khác trò chơi t r ù hạch đồng dạng hắn cũng là đẩy cõi l ò n g lấy mộng tưởng nhập hành bất quá mấy năm tăng ca xuống tới nếu như nói đã từng có mộng tưởng vậy sớm đều đã bị hiện thực m à i hết bất quá cho tới bây giờ trần mạch vẫn là khăng khăng mình là trò chơi nhà thiết kế mà không phải trò chơi t r ù hạch đây đại khái là hắn cuối cùng giữ vững được trần mạch nhìn một chút ngồi tại bên cạnh mình công vị lập trình viên đại ca trên bàn còn để đó tối hôm qua m ỉ tôm hộp tóc dối bời hai cái tốt đại hát vành mắt không có cách lập trình viên đại ca so với hắn thức đêm trễ hơn đ âu cũng không biết nhóm lập trình viên đều là thế nào sinh vật trần mạch cảm giác mình cố gắng nhịn đêm năm phút đồng hồ đều sẽ lập tức chó mang lập trình viên các đại ca lại có thể bảo trì sắp chết trạng thái hơn mấy tháng thậm chí lập xuống đổi s o n g bụt liền có thể thượng tuyến phở lạt về sau còn sinh long hoạt hồ địa nhảy tương、Ai? đều là khổ bức người a k h ố n chết ta rồi không được ta phải nằm sấp một lát t r ầ n mạch vậy không biết mình là nằm xuống đi vẫn là ngất đi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền bất tỉnh nhân sự không biết có phải hay không là nghe nhầm bạch dạ ở trong mơ nghe được một thanh âm trò chơi đang dị t ỉ n h chủ tuyến mục tiêu tại thế giới song song trung thành vì vĩ đại nhất trò chơi nhà thiết kế chi nhánh mục tiêu một đơn nhất trò chơi nguyệt lưu nước vượt qua hai tỷ chi nhánh mục tiêu hai đơn nhất trò chơi tháng sinh động người chơi vượt qua một trăm triệu chi nhánh mục tiêu ba nghiên cứu phát minh trò chơi liên quan đến d c game mobile vờ giờ ba loại bình đài cũng tại mỗi một trên bình đài đều có một cái kinh điển tác phẩm chi nhánh mục tiêu bốn tiến vào thế giới danh nhân đường đặt tới siêu một đường mình tinh nhân khí trò chơi tân thủ ban thưởng không trò chơi lộ khó cao nhất trò chơi chỉ dẫn đã đóng thế giới song song hoán đổi đến ngược ba hai trò chơi bắt đầu các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một điểm sai lệch khoa học kỹ thuật cây thế giới đế đô t r â n mạch t ỉ n h ta cảm giác muốn độ tử không được ngày mai nhất định phải ngủ sớm t r â n mạch bưng bít lấy đau đớn một hồi đầu từ trên giường ngồi dậy tới gần nhất thức đêm chịu ra hảo r ắ t tới mơ ngộng hao huyền coi như xong làm sao ban đêm còn nằm mơ rất ảnh hưởng ta giấc ngủ chất lượng tốt sao trần mạch còn tại oán trách tối hôm qua giấc ngủ khối lượng nhưng là một giây sau hắn cứng đờ hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới mẹ nó đây là cái nào ta xuyên qua trần mạch ngắm nhìn bốn phía lúc này hắn đang tại một cái lạ l ắ m trong phòng thoạt nhìn như là nhà khách đánh dấu ở giữa bất quá cái này đánh dấu ở giữa xem xét liền không thế nào cấp cao ngoại trừ miễn cưỡng được sưng tụng sạch sẽ gọn gàng bên ngoài cơ bản không có bất luận cái gì nhưng tán dương chỗ gian phòng bên cạnh bàn để đó một cái đại dương hành lý trên bàn là một đài tương đối đặc thù lap tọọt độ dày có thể so với cục gạch màn hình cũng rất lớn nhìn rất nặng nhưng chế tác tinh xảo trần mạch ở kiếp trước chưa thấy qua loại này lap tọt nhưng là não bổ một cái cảm giác hội thật đắt đến phòng vệ sinh rửa mặt chiếu chiếu tấm gương trần mạch phát phát hiện mình tướng mạo không có thay đổi gì chỉ bất quá trở nên trẻ hơn một chút giống như về tới bốn năm năm trước đại học vừa tốt nghiệp cái kế hội t r ậ m rãi trần mạch bắt đầu thu hoạch được liên quan tới thế giới song song ký ức cái thế giới này cùng trần mạch chỗ biết rõ thế giới kia trên cơ bản chín thành tương tự nhưng duy chỉ có trần mạch quen thuộc nhất trò chơi ngành nghề lại là khác nhau rất lớn đây hết thể căn nguyên ở chỗ trình độ khoa học kỹ thuật khác biệt trong thế giới này không biết vì cái gì phát sinh liên tiếp kỹ thuật bạo tạc có lẽ là người ngoài hành tinh d ợ cho quỷ có lẽ là cái nào đó giống như trần mạch người xuyên việt quay phá máy tính kỹ thuật phát triển tốc độ quả thực là không thể tưởng tượng thay đổi trong nháy m ắ t còn nhanh hơn cưới tên lửa tại máy tính cá nhân đều không có phổ cập lưu loát trước đó đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học đã nghiên cứu ra có thể mỗi giây tính toán mấy chục triệu lần trở lên siêu máy tính máy tính cải tiến kỹ thuật đến một nửa vờ giờ kỹ thuật lại lấy được trọng đại đột phá thông qua một đài cá nhân cabin trò chơi tiến vào thế giới giả tưởng mộng muốn trở thành hiện thực trần mạch kiếp trước bảy tám mười năm đều không đi đến một nửa lịch trình cái thế giới này trực tiếp tại ngắn ngủi trong vòng ba năm rưỡi đi đến kỹ thuật bạo tạc đương nhiên là tốt nhưng cái này cũng trực tiếp dẫn đến cái thế giới này trò chơi ngành nghề phát sinh kết thúc ngăn tại pc trò chơi đều không có phát triển thời điểm đã v è o một cái tiến nhập vờ giờ thời đại những trò chơi kia đám thương ra cũng liền một mạch địa đi nghiên cứu vờ giờ trò chơi cũng tạo thành một cái hậu quả không có pc trò chơi kinh nghiệm tích lũy những trò chơi này t h ư ờ n g mặc dù có vờ giờ trò chơi trình độ kỹ thuật nhưng trò chơi thiết kế lý niệm còn dừng lại tại thời kỳ đồ đá bất quá có một chút tốt chính là cái này thế giới đối với trò chơi ngành nghề cực kỳ trọng thị trò chơi không có giống kiếp trước đồng dạng bị coi là hồng thủy m á n h thú điện tử nha phiến ngược lại là bị coi như thứ chín nghệ thuật đồng dạng bị tôn sùng thậm chí quốc gia vậy đại lực đến đỡ mà trò chơi nhà thiết kế vậy không còn là kiếp trước ít dân công biến thành cung bác sĩ luật sư thậm chí văn nghệ người làm việc đồng dạng cần rất mạnh chuyên nghiệp kỹ năng lại được người tôn kính ngành nghề về phần t r ầ n mạch mình thì là một cái vừa tốt nghiệp không đến một năm chuẩn bị dấn thân vào trò chơi ngành nghề học sinh bình thường nói đến kỳ quái cái thế giới này dấn thân vào trò chơi ngành nghề phương pháp vậy cùng trần mạch kiếp trước có cách biệt một trời trần mạch cầm khăn mặt đem mặt tiếp nước nước đ ọ n g lau khô lại đi tới phía trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra giữa ban ngày ánh nắng rất tươi đẹp đế đô tháng tám là nóng quá trần mạch thổi điều hòa không khí nhìn ngoài cửa sổ chỉ là nhìn một chút đều cảm giác mặt trời muốn thanh người đi đường phơi hóa trần mạch có loại cảm giác những người đi đường này đi tới đi tới liền lại biến thành từng bãi từng bãi tiểu đồ chơi làm bằng đường chơi một chỗ sau đó chậm rãi bốc hơi trần mạch đi vào trước bàn trên bàn bộ kia dạy đến giống cục gạch đồng dạng laptop là cái thế giới này cao phối pc 20.000 khối cất bước trần mạch một cái vừa tốt nghiệp học sinh nghèo cũng không phải phú nhị đại tại sao phải bất ăn bất mặc hơn nửa năm mua cao như vậy phối máy tính đâu bởi vì hắn phải dùng máy vi tính này thiết kế trò chơi không sai cái này chính là cái này thế giới một cái khác chỗ khác biệt trong cái thế giới này trò chơi nhà thiết kế thiết kế một trò chơi không cần lập trình viên tới thực hiện như vậy ai tới viết dấu hiệu đâu không giống với kiếp trước loại kia nước chảy dây truyền sản xuất công nhân cái thế giới này trò chơi nhà thiết kế nhóm đều là rất có nghị lực cá nhân bọn họ địa vị cùng nghệ thuật ra cơ h ộ i cung cấp cái này chút nhà thiết kế nhóm không giống kiếp trước đồng dạng theo trị số nội dung cốt truyện hệ thống quan tạp các loại phân công mỗi người quản lý chức vụ của mình mà là nhất định phải toàn năng một cái chỉ hiểu hệ thống không hiểu nội dung cốt truyện nhà thiết kế thế nhưng là sẽ bị người trong nghề khinh bỉ thậm chí có chút trò chơi nhà thiết kế bản thân liền là một loại tiểu thuyết nhà nhất lưu họa sĩ tựa như mạch làn t r ớ lô loại này thiên tài toàn năng đồng dạng lại là điêu khắc gia lại là họa sĩ lại là kiến trúc sư lại là thi nhân đương nhiên một ít loại cực lớn vờ giấy giờ trò chơi tổng nhà thiết kế vậy sẽ tìm một chút trợ thủ bất quá hắn còn là có tuyệt đối quyền uy quyết định trò chơi bất kỳ một cái nào mảnh cái này chút trợ thủ không giống như là đồng sự càng giống là học đồ phía trước đề cập tới trần mạch là cái muốn dấn thân vào trò chơi ngành nghề người trẻ tuổi chỉ bất quá dấn thân vào trò chơi ngành nghề phương pháp cũng không phải là đi công ty game nhận lời mời mà là thông qua mặt khác đường tắt kiếp trước trần mặc kỳ thật đã thu được nhập môn trò chơi nhà thiết kế tư cách chỉ cần thiết kế ra một cái tương đối cơ sở h ư u nhàn trò chơi liền có trần h ể tự t động ở thành cấp dê trò thiết chơi nhà h cấp p dê kế. Về phần Trần mạch vì cái gì cái hội ở tại trong nhà ở không á báo c h hắn danh Bởi vì hắn báo danh đế đ một cái trò chơi thiết kế giải thi đấu, cái chơi cái giải kế đấu, à y hai n à hoàn cảnh hoàn thành y yên cần cái cảnh tĩnh mình một thiết khỏi ế Kết quả bất quả ạ Mạch n lớn nhiều, Trần không h thể hoặc thức h là, là lực là có tử. bởi vì áp lực quá lớn hoặc là thức đêm quá đêm đồ k im lặng tuổi còn trẻ nhịn hai cái suốt đêm liền độ tử ta thân thể này nhưng đủ hư cũng không trách trần mạch áp lực lớn cho dù là cái thế giới này trò chơi nhà thiết kế đường vậy không dễ đi lắm trần mạch tốt nghiệp gần một năm từ đầu đến cuối không có sở cửa đối diện đường làm được trò chơi đều không có thông qua đánh giá mặc dù các hạng năng lực vậy đều có nhập môn trình độ nhưng thủy t r u n g đều không có thể trở thành cấp dê trò chơi nhà thiết kế lại mang xuống thế nhưng là triệt để không có tiền chỉ có ba con đường hoặc là uống tây bắc phong hoặc là về nhà ăn bám hoặc là đổi nghề cho nên trần mạch vậy liều mạng chỉ hy vọng có thể lần này trò chơi thiết kế giải thi đấu bên trên cầm tới một cái tên hay lần kết quả tác phẩm còn chưa làm xong người trước không có tại đối một cái khác trần mạch biểu thị ra ba giây nửa ai điếu về sau trần mạch rất nhanh khôi phục tâm tình không phải liền là thiết kế trò chơi sao đây là ta nghề cụ a liền lấy thời đại này trò chơi thiết kế lý niệm mà nói không thanh cả cái trò chơi ngành nghề treo ngược lên đánh vậy ta thật là hưởng thụ hàng nội địa miễn phí trò chơi tẩy lễ trần mạch mở ra laptop nhưng là trước lúc này hắn quyết định trước điểm cái thức ăn ngoài b ũ n g đã kêu rột rột vì không trở thành cái thứ nhất đột tử sau lại bị tươi sống chết đói người xuyên việt trần mạch cầm qua trên bàn điện thoại quả nhiên một chút sinh hoạt phương diện a tờ tờ phần mềm cơ bản giống nhau trần mạch chú ý tới thế giới song song điện thoại vậy cùng kiếp trước điện thoại cơ bản giống nhau chỉ bất quá phối trí cao hơn một chút chương hai thiêu kim có thể thay đổi vận mệnh sao đã ăn xong cơm đĩa trần mạch một bên uống vào trà sữa một bên không cam lỏng tại trong máy tính sách tay tìm kiếm ngực còn không ngừng phập phồng ấp úng ấp úng địa thở hồn hển không có cách khí vừa rồi trần mạch cả đ ờ i khí kém chút bị trà sữa bên trong chân c h â u cho nghẹn chết vì sao sinh khí lúc đầu trần mạch mở ra laptop xác nhận một cái cái thế giới này trò chơi tác phẩm càng xem càng cao hứng vừa giờ trò chơi chiếm thống trị địa vị TCF game phi thường thể thảm game không giản download ra sao, đơn giản có thể nói là phi nói có tc chủ yếu công năng đều là dùng để làm việc game mobile lấy hưu nhàn giải trí trò chơi làm chủ không có bất kỳ cái gì một cái trọng độ trò chơi với lại trên cơ bản đều là cấp c cùng cấp d trò chơi nhà thiết kế luyện tập chi tác không có mấy khoản g có thể chân chính lợi nhuận không có ghép game cùng máy chủ trò chơi rất hiển nhiên trò chơi đam thương ra đều một mạch địa nghiên cứu phát minh vờ giờ trò chơi đi ai còn quản tc bưng à, lại càng không có người phát minh máy chủ những thứ này lúc đầu t r â n mạch thật cao hứng cảm giác mình đại triển quyền cước thời điểm đến kết quả xem xét mình cá nhân số tài khoản trong nháy mắt sủ lông còn kém chút bị trà sữa bên trong chân trâu cho n g ẹ n chết t r â n mạch trò chơi nhà thiết kế nhập môn sáng ý bảy hệ thống tám trị số ba quan tạp bốn nội dung cốt truyện mười nguyên vẽ mỹ thuật bảy ba d mỹ thuật một tháng này đã dùng tài nguyên hạn mức 294 m b 300 m b cá nhân trong số tài khoản số liệu liền là hệ thống căn cứ trần mạch trước đó làm được trò chơi cho hắn một chút tổng hợp đánh giá nội dung cốt truyện cái này một hạng thoạt nhìn là cao nhất đại khái là bởi vì trần mạch đại học đọc là văn học chuyên nghiệp về phần cái kia thảm hề hề ba dê mỹ thuật một hạng là bởi vì trần mạch cho đến bây giờ không có khai phát qua bất luận cái gì cùng ba dê dính dáng trò chơi a đúng tất cả trị số đầy điểm đều là một trăm điểm với lại để trần mạch xù lông không phải cái này chút vô cùng thê thảm số liệu mà là phía dưới cùng nhất cái kia tháng này đã dùng tài nguyên hạn mức có ý tứ gì đâu nói là mỗi cái nhà thiết kế đều có thể tại trên inter miễn phí sử dụng một chút công cộng tài nguyên thiết kế trò chơi căn cứ nhà thiết kế đẳng cấp khác biệt mỗi tháng thu hoạch được tài nguyên hạn mức cũng khác biệt giống trần mạch loại này chưa nhập môn trò chơi nhà thiết kế 300 m b kỳ thật không ít có thể hỏi để ở chỗ đã dùng hết 294 mb chỉ còn lại có sáu mb có thể dùng lúc này mới giữa tháng muốn đợi đến tháng sau không thực tế bởi vì lại có hai ngày trò chơi thiết kế giải thi đấu liền phải để giao dự thi tác phẩm cuối cùng bản thảo thật là trời muốn diệt ta à chỉ có thể nhìn một chút cái trò chơi này hạng mục có thể hay không nghĩ biện pháp cứu vớt một xuống một điểm bốn mươi ba giây sau trần mạch t i ê n lặng điểm hạng mục góc trên bên phải xiên ai khó coi cái này hạng mục là một cái hai d võ hiệp phong trò chơi có cơ sở nhất đánh nhau cùng đơn giản một chút chiêu thức có mấy chục câu đơn giản nội dung cốt truyện đối thoại về phần tại sao dùng nhiều như vậy tài nguyên đại khái là bởi vì làm mười cái tràng cảnh cùng bảy tám cái b ậ c a lấy trần mạch hiện tại ánh mắt đến xem trò chơi này trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khả năng thành công tính cách chơi chiến đấu hình tượng nội dung cốt truyện không có bất kỳ cái gì đáng giá cứu vớt điểm nhưng là làm lại 6 mb tài nguyên có thể làm cái cái gì trò chơi g i a min h sao có thể làm là có thể làm nhưng sáu mb tài nguyên làm ra hoa đến vậy không có khả năng tại trò chơi thiết kế giải thi đấu bên trong lấy được thưởng a nhức cả trứng phi thường nhức cả trứng vậy mà bởi vì loại chuyện này thanh mình cho kẹp lại trần mạch cảm giác tựa như phàm là nuốt một đại đống k h ố i băng không chỉ có khó chịu trong lòng còn thật lạnh thật lạnh đưa tay thanh laptop màn hình cài lên tuyệt vọng a kết quả lúc này trần mạch chú ý tới mình trên cổ tay trái mang theo vòng tay giống như có chút rất không thích hợp vòng tay liền là nguyên chủ nhân mua được tác dụng vậy cùng tiền thế vòng tay không sai biệt lắm đơn giản liền là giám sát một cái nhịp tim giấc ngủ khối lượng loại hình trần mạch trước đó không có chú ý bây giờ lại phát hiện cái này vòng tay giống như không thích hợp trần mạch thử đụng một cái vòng tay kết quả trực tiếp bắn ra một cái màn hình giả lập ta đi cái này cái gì trần mạch giật n ả y mình hắn lúc đầu tưởng rằng cái thế giới này một loại nào đó hắc khoa kỹ nhưng tìm tòi tỉ mỉ dưới cái thế giới này ký ức phát hiện tay này vòng lúc đầu sẽ không có chức năng này trần mạch nhìn một chút màn hình giả lập trên màn hình rất đơn giản cũng chỉ có hai cái tin tức một chuỗi chữ số cùng một cái giả lập đĩa quay một chuỗi chữ số năm trăm chín mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi gần sáu trăm ngàn tích điểm giả lập đĩa quay chia làm ba cái khu vực màu xanh là trên khu vực viết nhà thiết kế sách kỹ năng màu làm trên khu vực viết h i hữu sách kỹ năng màu tím trên khu vực viết đặc thù đạo cụ màu xanh là khu vực lớn nhất màu tím khu vực nhất tiểu c h u y ể n trong mâm còn có cái đạo thần cái nút rút thưởng rút thưởng phía dưới có một hàng chữ nhỏ một trăm ngàn lần nhìn xem chuỗi chữ số này trần mạch rơi vào trầm tư đơn giản suy đoán về sau trần mạch minh bạch là một cái người xuyên việt cái này đại khái chính là mình kim thủ chỉ không có chạy thoạt nhìn là thông qua rút thưởng thu hoạch đạo cụ kim thủ chỉ bất quá cái này năm trăm chín mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi là cái có ý tứ gì làm sao còn có linh có cả mọi ruột gan trần mạch thanh mình từ nhỏ đến lớn có ấn tượng tất cả số lượng đều về ôn một lần cuối cùng vô hót một cái nghĩ ra được số này chia cho mười cái này là mình kiếp trước chơi game dùng tiền hết thẻ sáu mươi n g h n khối tả hữu nơi này đầu có、The、g i ờ tờ gờ trò chơi điểm thẻ tiền ba a đại tắc chính bản cd tiền còn có hàng nội địa hố tra trò chơi đạo cụ tiền hiện đang hồi tưởng lại đến trần mạch mình vậy đúng là rất nhiều trong trò chơi mạo xương qua không ít sáu nghìn bốn trăm tám mươi dựa vào sớm biết ta liền dùng nhiều điểm a trần mạch có chút hối hận sớm biết kiếp trước sông ở trong game tiền có thể dùng tới mình thật hẳn là thành cái kia hơn mười vạn tích xúc đều cho bỏ ra bất quá nhìn đến phía dưới cái kia một trăm ngàn lần trần mạch lại có chút thì đau thật quý a cái này xếp thành tiền mặt nhưng chính là mười ngàn khối tiền một lần a bất quá cân nhắc đến cái đồ chơi này chỉ có thể rút thưởng không thể xét hiện trần mạch vẫn là quyết định trước quất cái thưởng nhìn xem dựa theo bình thường nội dung cốt truyện ta hiện tại có phải hay không hẳn là rút ra một cái gì đặc thù đạo cụ sau đó thu hoạch được ngoài định mức tài nguyên hạn mức khai phát một cái mới trò chơi trần mạch một bên nói thầm lấy một bên điểm một cái rút thưởng cái nút ba ba bá đĩa quay cực nhanh c h u y ể n mà bắt đầu đặc thù đạo cụ đặc thù đạo cụ đặc thù đạo cụ trần mạch ở trong lòng lớn tiếng hô hào mặc dù trần mạch còn không biết đến cùng cái nào ban thưởng càng tốt hơn nhưng rất hiển nhiên cái này đặc thù đạo cụ là màu tím chiếm khu vực lại nhất nhỏ khẳng định là hy hữu nhất ban thưởng kết cạch một tiếng đĩa quay ngừng kim đồng hồ d ừ n g ở màu xanh lá khu vực nhà thiết kế sách kỹ năng tốt à, lần thứ nhất rút thưởng làm sao có thể xảy ra màu tím ban t h ư ở n g đâu hiển nhiên đây đều là xáo lộ tâm bình tĩnh tâm bình tĩnh trần mạch phát hiện màn hình giả lập bên trên nhiều một quyển sách còn có một nhóm nhắc nhở nhà thiết kế sách kỹ năng t r ị số một trần mạch thử dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái quyển sách kia liền biến thành một chút điểm tinh điểm tụ hợp vào trần mạch đầu ngón tay chương ba đơn giản lại có thể cho người chơi lưu lại khắc sâu ấn tượng trò chơi một chút toán học chi thực hiện lên trần mạch n á o hải trở thành hắn ký ức một bộ điểm trần mạch có thể cảm giác được mình trị số năng lực giống như s á c thực mạnh như vậy ném một cái ném cái này cũng thực không tồi a ă n một trăm quyển sách ta trị số năng lực chẳng phải đ ấ y vẫn được an đầy một trăm quyển sách cũng liền một triệu khối tiền tuyệt không quý cái quỷ a quả thực là tại cướp bóc được không một vạn khối tiền mua một điểm thuộc tính ngươi cho ta là hoàn đại đầu a tỉnh táo tỉnh táo số tiền này vậy không tính là gì thật có thể làm ra cái bạo trò chơi n g u y ệ t lưu nước qua cái một triệu liền đủ ta rút thưởng quất một hồi t r â n mạch một bên an ủi mình một bên tiếp tục điểm kích rút thưởng cái nút cái cạch màu xanh lá cái cạch màu xanh lá cái cạch màu xanh lá. Trần Mạch xanh Trần lá. đương ơ n giản muốn mắng đ ờ n lần, đến bản xanh nhà năng. này nó g phố. tích thiết sách Rút rút t lá Cái điểm, màu mẹ kế kỹ ư đ ư ơ nhiên g t à n h t ề tiền liền n nhưng vạn còn vạn, lần cuối cùng. Đương n mặt điểm một thế Tích quất khối h là lại cuối i A. đủ đĩa quay bên cạnh có cái rất thân mật nạp tiền cửa vào chân mạch lớn mở nhìn một chút không năm giây về sau lại đóng lại tiền mặt một m ư ơ i hối đoái tích điểm không có bất kỳ cái gì c h ế t k ấ u ngay cả cái thủ mạo xưng gấp đôi đều không có đen vẫn là ngươi đen a chim cánh cụt trò chơi cũng không sánh nổi ngươi muốn thanh còn lại tích điểm bổ đủ trần mạch vẫn phải bổ cái ba nghìn tích điểm cũng chính là hơn ba trăm khối tiền nhưng trần mạch hiện tại ngay cả cơm đều nhanh không ăn nổi cái này ba trăm khối tiền hắn thật sự là không muốn hoa thì đau một lần cuối cùng lại quất không đến liền dẹp đi cùng lắm thì trò chơi này thiết kế giải thi đấu ta không tham gia tháng sau mình thiết kế một trò chơi Đồng điểm dạng có thể cầm tới cấp dê nhà Trân cắn răng dê Mạch có cầm cấp cách. cái, thể tới thiết tư một một kế lúc ầ n cùng, cuối r t thưởng. không Ngoài miệng nói xong ầ này thân thể vẫn l rất Trân trái thành thật. Mạch cảm giác mình trái tim t Mạch mình bịch bịch, đập cảm giác a cũng có c hắn ú Lúc t ru rời. này h ít nhiều có chút lý giải bỏ bài bạc bà gã lão ca nhóm tâm tính cái này nếu là lại đến một bản màu xanh lá sách thật muốn trời cao đài đi Cách cạch một tiếng đĩa quay ngừng màu tím khu vực đặc t h u đạo cụ t r â n mạch lập tức n ả y lên này nha quả nhiên là trời không tuyệt đường người trên màn hình nhiều một cái bảo dương trần mạch thử lấy tay điểm một cái bảo dương c á t một tiếng mở ra còn phát ra mấy đạo kim quang trần mạch tập trung nhìn vào đặc thù đạo cụ siêu cấp tập trung khí còn có đạo cụ nói rõ siêu cấp tập trung khí duy nhất một lần đạo cụ tiếp tục thời gian mười phút đồng hồ sử dụng về sau có thể dùng năm trăm người lực chú ý tập trung đến bất kỳ địa phương nào một khi lựa chọn tập trung điểm lập tức có hiệu lực không thể sửa đổi trần mạch gãi đầu một cái không có quá xem hiểu chỉ có thể lại đọc một lần đạo cụ nói rõ đại khái hiểu nhưng là thứ này giống như cùng trò chơi không dính dáng a trần mạch xoa cằm suy nghĩ nửa ngày hắn có thể nghĩ đến duy nhất công dụng liền là tại trò chơi thiết kế giải thi đấu thượng s ử d ụ n g lợi dụng trong khoảng thời gian này thanh tất cả người xem cùng ban giám khảo ánh mắt đều tập trung tại mình trò chơi bên trên nhưng là tụ tập về sau đâu cái này tiếp tục thời gian thế nhưng là chỉ có mười phút đồng hồ với lại đây chỉ là để cho người ta chú ý tới mình trò chơi lại không thể thay đổi người khác đối với mình trò chơi cái nhìn nếu thật là trò chơi này không dễ chơi lại ép buộc người khác chơi chỉ sợ ngược lại muốn lên phản tác dụng suy nghĩ lại một chút khẳng định có biện pháp nào trần mạch không cam tâm thật vất vả rút ra màu tím đạo cụ kết quả không dùng được đây không phải là làm cười sao trần mạch hiện tại cần muốn như vậy một trò chơi không thể quá phức tạp tài nguyên lượng tại 6 m trong vòng khán giả tiếp tục chơi 10 phút đồng hồ tả hữu liền sẽ yêu nó coi như yêu không lên chí ít cũng phải lưu lại khắc sâu ấn tượng có nhất định mạnh lưới dạng này mới có hy vọng thu hoạch được trò chơi thiết kế giải thi đấu quán quân thoạt nhìn như là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhưng là cũng không thể chẳng lẽ ta dù sao ta ở kiếp trước gặp nhiều cái dạng gì trò chơi chưa từng gặp qua đúng vậy khởi công vốn là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhưng là có siêu cấp tập trung khí nhiệm vụ này liền có như vậy ném một cái ném khả năng mà lại là rất lớn ném một cái ném đương nhiên thiết kế trước đó trần mạch vẫn là trước thanh cái kia mấy quyển màu xanh lá sách kỹ năng ăn tổng cộng là ba quyển trị số sách kỹ năng một bản quan tạp sách kỹ năng kỳ thật vậy không có gì chứng d ụ n g nhưng là có chút ít còn hơn không a thanh còn lại sáu mb tài nguyên toàn bộ đao loa xuống tới về sau trần mạch bắt đầu viết thiết kế văn kiện dù sao trò chơi không lớn thiết kế văn kiện chỉ dùng mấy trăm chữ liền làm xong trò chơi bản thể làm đến vào lúc ban đêm liền hoàn thành ngày hôm sau bắt đầu trần mạch lại làm cái đơn giản ước bài danh công năng xem như xong việc làm xong sau trần mạch thử một chút xúc cảm cùng kiếp trước nguyên tắc kém không nhiều lắm chế tác tốt lắp đặt bao trần mạch thanh trò chơi này đưa ra cho trò chơi thiết kế giải thi đấu chính thức nhân viên cụ thể trò chơi này có thể hay không đạt được tán thành vẫn phải là tranh tài làm thiên tài có thể xác định tranh tài cùng ngày trần mạch mặc tốt chính mình duy nhất một bộ trang phục chính thức đúng giờ đi vào trò chơi thiết kế giải thi đấu hiện trường đế đô tháng tám thật là nóng thành chó chân mạch mặc trang phục chính thức cảm giác mình lúc này tựa như một cái thiểu năng trí tuệ bất quá cũng may hiện trường điều hòa không khí có đủ thổi một lúc sau cuối cùng mát mẻ xuống dưới có nhân viên công tác chỉ dẫn ban giám khảo tuyển thủ cùng khán giả n h a u n h a u theo thứ tự nhập tọa tranh tài tương quan công tác chuẩn bị vậy đều tại có thứ tự tiến hành liền l ợ i đến tranh tài bắt đầu thật đừng nói hiện trường người xem không ít đến có sáu 700 người. lần này trò chơi thiết kế giải thi đấu vẫn là có chút quy mô không chỉ có an bài tình hình thực tế tiếp sóng cùng toàn bộ hành trình thu hình lại còn mời tới ba vị thâm niên trò chơi nhà thiết kế làm ban giám khảo về phần giải thi đấu ban thưởng càng là dốc hết vô liếng hạng nhất có thể thu hoạch được ba trăm ngàn trò chơi nghiên cứu phát minh tài chính cấp dê trò chơi nhà thiết kế tư cách lấy và cá nhân chuyên môn trò chơi trải nghiệm cửa hàng ba trăm ngàn nghiên cứu phát minh tài chính liền không nói đây chính là chân kim mạnh ngân nhưng càng hấp dẫn nhà thiết kế nhóm là cuối cùng một hạng ban thưởng người chuyên môn trò chơi trải nghiệm cửa hàng trò chơi trải nghiệm cửa hàng có thể nhìn thành là một vị nhà thiết kế tác phẩm biểu hiện ra khu trải nghiệm cửa hàng có rất có nhỏ thật có thể làm được sss cấp trò chơi nhà thiết kế trải nghiệm cửa hàng có thể là nguyên một tòa nhà cao ố c thậm chí trở thành các người chơi triều thánh địa phương từ bố cục bên trên mà nói trải nghiệm cửa hàng có điểm giống là lưới giả bất quá công năng không đồng nhất dạng trải nghiệm cửa hàng kỳ thật không phải là vì lợi nhuận một là làm nhà thiết kế phòng làm việc hai là làm cùng các người chơi giao lưu bình đại các người chơi tới trải nghiệm cửa hàng có thể cùng nhà thiết kế ở trước mặt giao lưu đưa ra ý kiến cũng có thể thử chơi nhà thiết kế trò chơi mới nhất nhà thiết kế cảm thấy trò chơi này làm được không sai biệt lắm liền hội tuyên bố ra ngoài chính thức vận doanh đương nhiên nếu như vẹn vẹn khảo thí lời nói nhà thiết kế nhóm hoàn toàn có thể tại trên inter tuyên bố nội chắc phiên bản mời người chơi tới chơi chỉ bất qua cái thế giới này nhà thiết kế nhóm đều ưa trải nghiệm cửa hàng hình thức bởi vì trải nghiệm trong tiệm người chơi đều là từng cái sống sờ sờ người ở trước mặt giao lưu càng hữu ích hơn tại bọn họ tích lũy linh cảm cho nên trải nghiệm cửa hàng chậm rãi biến thành một cái trò chơi nhà thiết kế thân phận biểu tượng nếu như một cái nhà thiết kế không có mình trải nghiệm cửa hàng nói ra là sẽ bị khinh bỉ mà trần mạch cũng biết trải nghiệm cửa hàng chân q u ý tính dạng này một cửa tiệm nếu như mình mở lời Ánh sáng chương ử a à n tiền thuê mỗi tháng đều muốn không ít tiền, g thuê ít mỗi đều h bốn quy tắc tranh tài tại chỗ ngồi ngồi tốt về sau trần mạch bắt đầu quan sát tranh tài tình huống hiện trường khán giả đều đã ra trận hoàn tất nhân số lớn cái khoảng bảy trăm n người đều tại vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm hoặc là chơi điện thoại cái thế giới này thông tin kỹ thuật rất tân tiến một chương phổ thông điện thoại thẻ mỗi tháng lưu lượng đều có trên trăm G, với lại tín hiệu rất tốt lại thêm mảng lớn bao trùm mạng iOS trên cơ bản cầm điện thoại dùng sức nhìn video nhìn trực tiếp lưu lượng vậy đủ t r â n mạch cảm thấy cái này cũng hẳn là cái thế giới này game mobile không phát đạt nguyên nhân một trong phần lớn người tốt đều là chơi vờ giờ trò chơi game mobile cũng liền chỉ là tại loại này n h ả m chán thời điểm chơi một chút còn phải bị phim kịch truyền hình tống nghệ trực tiếp tin tức xã giao các loại hoạt động đè ép Phải phi phát thế chơi thường giải biết, giới vui trí song song đương ạ lại t trò chơi vật thay thế là rất nhiều, lại thêm chơi nhiều, là l u truyền muốn nhiều lượng làm liền liền như người gần không đòi tiền, hình nhìn nào, không phim, kịch truyền hình muốn làm sao nhìn liền thấy thế h đòi rất c sao i game mô nhiên hiện trường khán giả đại bộ phận điểm cũng đều là yêu chơi game nhất là game mô mà kẻ yêu thích chiếm đa số cũng chỉ có game mô mà kẻ yêu thích mới sẽ đến loại này tranh tài làm khán giả dù sao cái trò chơi này thiết kế giải thi đấu là tương đối sơ cấp tuyển thủ dự thi bên trong đều không có mấy cái cấp dê trò chơi nhà thiết kế có thể thiết kế ra trò chơi gì tới nhiều lắm là cũng liền làm ra mấy khoản tương đối đơn giản hưu nhàn game mô ngay cái này chút khán giả đoán chừng rất nhiều đều là cầm tặng phiếu đến xem đối lần tranh tài này đặc sắc trình độ lúc đầu vậy không có ôm hy vọng quá lớn còn có ba cái ban giám khảo mới vừa vào trận ba cái ban giám khảo trên bàn đều có thân phận nhãn hiệu trần mạch cầm điện thoại vừa tìm rất nhanh lục ra được ba vị này ban giám khảo thân phận sử hoa chiết 47 tuổi cấp b trò chơi nhà thiết kế tương tại đế triều hô ngu đảm nhiệm nhà thiết kế hiện đã về hưu thân phận là trò chơi bình chắc chuyên gia lâm hải 39 tuổi cấp b trò chơi nhà thiết kế thiện ý hô ngu nhà thiết kế hiện đã tiến vào tầng quản lý không tham dự nữa trò chơi nghiên cứu phát minh làm việc trò chơi bình chắc chuyên gia khâu hàng dương 27 tuổi cấp b trò chơi nhà thiết kế hàng du võ người sáng lập ba người này tuổi tắc đúng lúc là cái đẳng cấp d â y số hai mươi nhiều tuổi hơn ba mươi tuổi hơn bốn mươi tuổi trên cơ bản bao trùm trò chơi nhà thiết kế hoàng kim tuổi trẻ mặc dù mặt ngoài đến xem đều là cấp b nhà thiết kế nhưng thực tế năng lực vẫn là có t r ê n l ệ n h đế triều hấu ngu cùng thiện ý hấu ngu là hiện ở trong nước hai nhà tốt nhất trò chơi nghiên cứu phát minh công ty trên cơ bản dưa phân tám mươi trở lên trong nước trò chơi thị trường số lớn trò chơi nhà thiết kế đều đ ưa thích đi cái này bên trong mạng vàng bất quá cũng không phải nói hai nhà này công ty đi ra liền nhất định đều là lệ hại nhân vật giống sử hoa chiết mặc dù từng tại đế triều hâu ngu vậy có một hai khoản còn không có trở ngại tác phẩm nhưng trên thực tế không có gì thực học thuần túy là chịu năm tháng nấu đi ra về phần lâm hải thiết kế trình độ mạnh hơn sử hoa chiết không ít nhưng là đã lựa chọn truyền hình vì tầng quản lý không tại nghiên cứu phát minh một đường về sau trình độ khẳng định vậy có chỗ hạ xuống nhìn như vậy bắt đầu ngược lại là 27 tuổi khâu hàng dương trình độ cao nhất tuổi còn trẻ liền trở thành cấp b nhà thiết kế lại là hàng du võng người sáng lập tiền đồ so phía trước hai vị đều quang minh được nhiều chỉ mong ba vị này đại ca dơ cao đánh khẽ chí ít có một vị có thể làm cho ta trò chơi thông qua a trần mạch trong lòng âm thầm cầu nguyện những tuyển thủ khác nhóm vậy đều rất tâm thần bất định lần này tuyển thủ dự thi hết thệ có 20 người nhưng là cao nhất ban thưởng là chỉ cấp q u ả n quân mặc dù cấp d nhà thiết kế tư cách vậy trọng yếu hơn nhưng rất hiển nhiên tới tham gia trận đấu đều là hướng về phía cái kia ba trăm ngàn cùng trải nghiệm cửa hàng đến lấy không được quán quân lời nói trận đấu này ý nghĩa không lớn rất nhanh tranh tài chính thức bắt đầu người chủ trì ấm trận lãnh đạo đọc lời chào mừng giới thiệu ban giám khảo ban giám khảo phát biểu vn liên tiếp dài dòng tiền hí kết thúc thật vất vả tiến nhập chính đề người chủ trì nhìn xem trong sân buồn ngủ khán giả bảy trăm người bên trong có bốn trăm người đều đang chơi điện thoại hơn hai trăm người tại châu đầu ghé thai có chút người xem thậm chí trực tiếp tại châu ngồi ngồi lấy、ừ. ngủ t i ế p đi không có cách chính thức kiếm sống động mấy cái này chỉnh tự không có cách nào t ì n h l ư ợ n g khu khu người chủ trì háng giọng hai lần ra hiệu khán giả tỉnh chính để muốn bắt đầu t ố t tiếp xuống tức sẽ tiến vào lần này giải thi đấu trọng đầu hí cũng chính là bình chọn vòng thỉnh cho phép ta lập lại một lần lần này quy tắc tranh tài các vị khán giả trên tay đều đã lấy được một đài xác định và đánh giá dùng máy tính bảng phía trên đã lắp đặt 20 vị tuyển thủ dự thi trò chơi tác phẩm chân mạch nhìn một chút khán giả chỗ ngồi trước bàn trên bảng cố định một đài máy tính bảng mỗi cái người xem đều có người chủ trì vừa dứt lời máy tính bảng đồng loạt tự động mở máy các vị khán giả có thể lựa chọn máy tính bảng vào trò chơi tiến hành trải nghiệm hạn lúc một giờ cùng lúc đó chúng ta trên màn hình lớn hội phát ra các cái trò chơi giản yếu giới thiệu rời khỏi trò chơi lúc mọi người có thể lựa chọn đề cử hoặc là không đề cử đề cử ý tứ nói đúng là n g ư ơ i n g u y ệ n ý thanh trò chơi này chia sẻ cho mình hào hữu ba chúng ta vị ban giám khảo cũng sẽ ở đoạn này trong lúc đó bên trong thử chơi cái này hai mươi trò chơi sau một giờ chúng ta đem hội thống kê mọi người tại mỗi trò chơi bên trên tổng lúc trường cùng đề cử số cũng coi đây là căn cứ đối trò chơi bài danh cái này về sau liền là ban giám khảo lời bình vòng ban giám khảo lời bình vòng sau khi kết thúc các vị khán giả đem lại thu hoạch được một lần cơ hội vị mỗi trò chơi lựa chọn đề cử hoặc h là, k ô người đề cử. Cuối cùng, trò chơi lúc trò t r n tăng g thêm h đề cử số, a chủ á i liệu này tổng số ợ p xếp thiết kế thiết kế hàng thứ nhất trò chơi,、Nó、nhà thiết kế sẽ thành chơi thi hạng nhất. h nói lần này giải Người giải trò trò đấu c sẽ trì lời nói xoay chuyển cường điệu nói bất quá còn có một chút mời các vị tuyển thủ chú ý nếu như hạng nhất trò chơi bình chọn sau khi ra ngoài ba vị ban giám khảo nhất chi không đồng ý như vậy đem sẽ trực tiếp hết hiệu lực nguyên bản tên thứ hai thành là thứ nhất tên cứ thế mà suy ra mọi người đều rõ ràng quy tắc sao t ố t như vậy một giờ trải nghiệm thời gian hiện tại bắt đầu cũng không cần người chủ trì tuyên bố khán giả sớm liền đã tràn đầy phấn khởi bắt đầu chơi cái trò chơi này quy tắc trân mạch đã sớm biết cho nên hắn mới có chút bận tâm cái này ba cái ban giám khảo cái này bình chọn quy tắc bên trong người xem tác dụng rất trọng yếu bởi vì người xem trò chơi lúc trường tăng thêm đề cử số trực tiếp quyết định trò chơi thứ tự nhưng là ban giám khảo tác dụng càng quan trọng đầu tiên ban giám khảo có chút bình vòng lợi bình vòng sau khi kết thúc khán giả còn có một vòng bỏ phiếu nói cách khác ban giám khảo có thể dẫn đạo hưng gió nếu như hai cái trò chơi lúc đầu số liệu gần sau đó ban giám khảo nhóm đối bên trong một cái trò chơi đại thổi đặc biệt thổi kết quả kia coi như không cần nói cũng biết tiếp theo ban giám khảo có trung cực quyền phủ quyết một khi ba vị ban giám khảo nhất trí cho rằng trò chơi không hợp cách như vậy dù cho thu hoạch được thứ nhất cũng vô dụng sẽ bị trực tiếp hủy bỏ tư cách đây đại khái là bởi vì thế giới này đối trò chơi thiết kế chuyên nghiệp tính tôn trọng bất quá theo trần mạch loại này quy tắc không có chút ý nghĩa nào vậy phi thường ngu xuẩn nhưng là dù sao hắn hiện tại là người dự thi chỉ có thể đàng hoàng tuân thủ quy tắc lúc này trên màn hình lớn vừa lúc giới thiệu đến trần mạch trò chơi chương năm khống chế không nổi địa muốn chút mở cái trò chơi này đại bộ phận điểm các người chơi không có trước tiên bắt đầu chơi đều đang nhìn lấy màn hình lớn các loại người chủ trì giới thiệu những trò chơi này gặp được cảm thấy không sai mới sẽ đi chơi Nam chủ người thấp thanh âm hùng hậu vang vọng toàn trường. Số 7 nhà trầm âm phẩm, chủ tác thấp hậu thiết thi Phật trì tì bớt. Số kế, dự là ở trong game người chơi có thể thông qua điểm kích màn hình khống chế chim nhỏ phi hành xuyên qua từng cái chướng ngại vật mỗi xuyên qua một cái chướng ngại vật người chơi tức có thể đạt được một điểm trò chơi có hợp cùng bài danh công năng ân bài danh công năng người chủ trì thanh âm rõ ràng thẻ dưới rất hiển nhiên Hắn cùng muốn cuối m kể ộ trong ít tương đối đường hoàng lời nói thổi một t đường hoàng nói đối lời cái ò chơi cái chủ chuyên nhưng thất danh nghiệp h bại. nổi người này, dưỡng, vậy mà mà Lấy vậy vậy một trì tố à toàn tìm n k h ô thấy trò chơi này, nhưng tán thể một tốt Trong chơi nhưng chỗ, chỉ khô hợp xấu này, cuối cùng chỉ có thể khô cứng cái có cùng công cái dương lại bài nó danh năng. Ơn, vong là du đầu. ba địa lặp sân người xem truyền đến một trận suy tiếng cười xác thực trước đó mấy cái trò chơi bên trong có tương đối đơn giản nhưng cũng không có đơn giản đến loại trình độ này trò chơi a từ trên màn hình lớn biểu thị video đ ế n xem đây quả thật là miễn cưỡng được xưng tụng là trò chơi nhưng cũng quá miễn cưỡng vô cùng thê thảm ít xeo phong hào không cái gì thao tác có thể nói chỉ có duy nhất một loại nhàm chán cực độ cách chơi chuyện của tôi ai muốn đi chơi a quảng lại nhìn ba vị ban giám khảo sử hoa chết sắc mặt tái xanh lâm hải một mặt một bức khâu hằng dương cảm giác có chút khó tin đang tại máy tính bảng bên trên xác nhận trò chơi này có phải là thật hay không đơn giản như vậy hiển nhiên ba vị này ban giám khảo đều có cùng một cái ý nghĩ còn có loại này thao tác loại trò chơi này đều có thể dự thi cái này nhà thiết kế đến cùng làm sao sống dự tuyển tuyển thủ dự thi nhóm vậy đều phốc một tiếng vui vẻ lúc đầu lo nghĩ tâm tình khẩn trương hoàn toàn đạt được làm dịu rất nhiều người đã đang len lén quan sát vị này số bảy nhà thiết kế đến cùng là thần thánh phương nào thật không sợ chuyển đi bị cả cái trò chơi vòng truyền làm trò hề sao trần mạch lúc này ngồi nghiêm chỉnh một mặt bình tĩnh ai cũng nhìn không ra tới hắn liền là cái kia số bảy nhà thiết kế tuyển thủ dự thi trên thân không có dãy số bài dạng này cũng là vì phòng ngừa gian lận không cần lo lắng tuyển thủ thân phận ảnh hưởng ban giám khảo hoặc là người xem phán đoán người chủ trì tiếp tục giới thiệu cái khác trò chơi chuyện này liền thành một việc nhỏ xen giữa bị rất nhiều người một cười mạ qua trần mạch cảm giác thời cơ không sai biệt lắm vụ trộm mở ra vòng tay màn hình giả lập sử dụng siêu cấp tập trung khí trước đó hắn đã khảo nghiệm qua cái này màn hình giả lập chỉ có hắn có thể trông thấy cho nên tại trước mặt mọi người cũng có thể tùy tiện sử dụng sau đó trần mạch thanh ba tên ban giám khảo cùng hơn phân nửa người xem đều khóa chặt vừa lúc năm trăm n người thanh bọn họ lực chú ý toàn đều tập trung đến mình trò chơi đi lên màn hình giả lập bên trên xuất hiện một cái đếm ngược mười phút đồng hồ tại cái này mười phút đồng hồ bên trong cái này năm trăm người lực chú ý sẽ bị toàn bộ hấp dẫn đến trần mạch trò chơi bên trên làm xong đây hết thẻ về sau trần mạch ngồi tại vị trí trước lẳng lặng chờ đợi tục ngữ nói làm hết sức mình nghe thiên mệnh hiện tại liền là nghe thiên mệnh vòng trên khán đài một một học sinh mở ra máy tính bảng chuẩn bị tìm một trò chơi tới chơi lúc đầu hắn căn bản không nghĩ đụng phớt lạp đi bớt trò chơi này kết quả quỷ thần xui khiến ngón tay không tự chủ được điểm đi lên ai có chút mẫu b ư ớ c nhưng là h ắ n vậy mà mơ hồ cảm giác được trong lòng có một thanh em tại mánh liệt địa hô hoán chơi một chút đi chơi một chút à. cái này không phải liền là cái kia đơn giản đến cực điểm hố t r à trò chơi nhỏ sao cảm giác không dễ chơi a được rồi chơi đùa xem đi học sinh hay là điểm kích màn hình bắt đầu trò chơi một đôi tình nữ lúc đầu chính đang chơi một cái hai người o n live f e e hành chiến cơ trò chơi kết quả nữ sinh đột nhiên cảm giác được một trận nhàm chán tốt h không có ý nghĩa a chúng ta đổi một cái a nữ sinh nói đến nam sinh gật gật đầu tuất ta cũng thấy rất không có ý nghĩa nhưng là chơi cái nào đâu hai người ánh mắt tại hai mươi cái trò chơi bên trên một trận lục soát kết quả quỷ thần xui khiến dừng lại đến t h ớ t là ạ đ i b ớ t cái kia lại mập lại xuẩn chim nhỏ ô biểu tượng bên trên nữ sinh nói ra cái trò chơi này giống như có thể đ ớ t c ò n có thể xếp hạng nếu không chơi một chút cái này nam sinh trần c h ờ một chút được a nhưng là trò chơi này chơi vui sao nữ sinh nói ra chơi có vui hay không chơi mới biết được ca lại nói không phải có được bài d a n h công năm sao chúng ta nhìn xem a i điểm cao nam sinh gật gật đầu đi hai người cùng một chỗ ấn mở phớt lạ t i b ớ t chim nhỏ ô biểu tượng siêu cấp tập trung khí hiệu quả còn thật là hiệu quả nhanh chóng cái này năm trăm người toàn đều quỷ thần xui khiến mở ra phớt lạ t i b ớ t chơi mà bắt đầu liền ngay cả ba cái ban giám khảo cũng là đồng dạng sử hoa chết hiện tại còn kìm nén lửa nhìn thấy trên màn hình lớn giới thiệu p h ở l ạ m tí bật thời điểm hắn kém chút liền muốn đứng lên đến yêu cầu hủy bỏ cái này số bảy nhà thiết kế tư cách dù sao sử hoa chết niên g h k ỳ tại ba cái trong giám khảo là nhiều tuổi nhất người lớn tuổi liền dễ dàng bảo thủ hắn thấy cái này cũng có thể xem như trò chơi đơn giản liền là h ồ nháo là đối trò chơi nhà thiết kế nhóm vũ n h ụ loại người này đến cùng là thế nào thông qua dự tuyển chủ sự phương không có hảo, hảo xét duyệt hắn năng lực sao vẫn là nói cá nhân liên quan loại này tranh tài vậy mà đều có tấm màn đen đau lòng nhức óc a nhưng phàm là khí về sinh khí sử hoa chết vậy mà phát hiện ánh mắt của mình dường như có chút không bị k h ô n g chế tấm phẳng bên trên hai mươi cái trò chơi ô biểu tượng hắn liền là cảm thấy cái kia xuẩn mập chim nhỏ phi thường bắt mắt giống như chiếm cứ cả cái màn ảnh đồng dạng ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng có thể làm được nhiều kém cỏi sử hoa chết nhấn một cái cái kia xuẩn mập chim nhỏ ô biểu tượng vào trò chơi hắn còn có chút không tốt làm y tứ cảm giác chơi loại trò chơi này rất hạ giá kết quả len lén nhìn sang ngồi ở bên cạnh mặt khác hai cái ban giám khảo bọn họ trò chơi hình tượng vậy mà cũng là phở lạp đi bớt sử hoa chiết xem ra hắn không phải một cái duy nhất mặt khác hai cái ban giám khảo lâm hải cùng khâu hàng dương vậy đang chơi phở lạp đi bớt khâu hàng dương sở dĩ hội chơi ngược lại không hoàn toàn là siêu cấp tập trung khí ảnh hưởng h ắ n tại người chủ trì giới thiệu trò chơi này thời điểm liền bén nhạy phát hiện một vấn đề vì cái gì đơn giản như vậy đơn điệu trò chơi nhỏ muốn phí cái kia khí lực đi làm lực cùng bài danh công năng cảm giác hoàn toàn không cần thiết có tinh lực như vậy này không bằng nhiều chế tắc một hai cái q u a n tạp hoặc là nhiều khai phát một hai nhân vật mang theo cái nghi vấn này khâu hàng dương ấn mở cái kia xuẩn mập chim nhỏ ô biểu tượng trò chơi bắt đầu hình tượng rất đơn giản nhắc nhở người chơi chỉ cần điểm kích màn hình liền có thể để chim nhỏ đi lên bay trừ cái đó ra liền không có bất kỳ cái gì cái khác gợi ý trên màn hình mới có cái không cái kia hẳn là là điểm số trò chơi hình tượng cùng trên màn hình lớn biểu thị video như l ú c đồng dạng đơn sơ đến cực điểm ít xeo phong cái kia chim nhỏ nhìn liền là cái cầu hai cái vô thần mắt to tăng thêm lạp sừng miệng còn có hai cái cánh nhỏ thấy thế nào làm sao xuẩn đừng nói còn có chút mê chi manh điểm khâu h ằ n g dương thử nhấn một cái màn hình cái kia xuẩn mập chim nhỏ như là sắp chết chìm cá ướp mối đồng dạng dây rủa lấy đi lên bay như vậy ném một cái ném sau đó lập tức một đầu cắm xuống đâm vào trên ống nước ngọn cụ tỏi khâu hàng dương hố cha đâu đây là chương sáu trò chơi này có độc lần thứ nhất nếm thử liền phải không điểm loại tình huống này khâu hàng dương còn là lần đầu tiên gặp được chim nhỏ quải điệu về sau bán ra một cái game ổ vợ giao diện ghi lại lần này điểm số cùng tốt nhất điểm số đều là không bất quá điểm số phía dưới còn có cái bài danh biểu hiện khâu hàng dương trước mắt thứ hạng là hiển nhiên là điểm số quá thấp không có đưa vào bài danh trừ cái đó ra khâu hàng dương chú ý tới cái này giao diện phía trên chiếm màn hình một phần tư vị trí có trống g i ố n g trên đó viết ba chữ quảng cáo vị khâu hàng dương nhẹ gật đầu ba chữ này để hắn đối vị này số bảy nhà thiết kế ấn tượng có một điểm đổi mới khâu hàng dương là hàng du võ người sáng lập vậy một mực sinh động tại trò chơi nghiên cứu phát minh một đường cho nên đối trò chơi lợi nhuận hình thức lợi nhuận năng lực đặc biệt coi trọng rất nhiều chưa nhập môn nhà thiết kế đều có cái ma bệnh liền là tại thiết kế trò chơi thời điểm không cân nhắc nó lợi nhuận phương thức trên thực tế một trò chơi tốt nhất lợi nhuận phương thức là cái gì nhà thiết kế hẳn là tại ngay từ đầu liền suy nghĩ kỹ càng đối với loại này hưu nhàn trò chơi nhỏ là đao loạt trả tiền vẫn là bên trong đưa quảng cáo khác biệt thu phí sách lược đối trò chơi bản thân là có ảnh hưởng rất lớn cái này nhà thiết kế biết ở chỗ này lưu một cái quảng cáo vị đã nói lên hắn có cái ý thức này so với cái kia ấp đúng ấp đúng, đúng để tâm vào chuyện vụn vặt nhà thiết kế còn mạnh hơn nhiều lần nữa điểm kích màn hình trò chơi lại bắt đầu lần này khâu hàng dương đã c o i chuẩn bị liên tục không ngừng mà điểm kích màn hình kết quả cái này xuẩn chim bay đi quỹ tích thật sự là rất khó khăn k h ô n g chế khâu hàng dương may mắn bay qua hai cái ống nước lại một đầu vừa ngã vào cái thứ ba trên ống nước mẹ nó khâu hàng dương không phục khâu hàng dương lại muốn tới sau năm phút khâu hàng dương đã chết mấy chục lần không có cách trò chơi này thật sự là rất dễ dàng chết rồi liền xem như hết sức chăm chú địa chơi vậy rất có thể hội ba bốn giây liền lật xe với lại chết về sau lại điểm một cái liền lại lại bắt đầu lại từ đầu căn bản ngay cả cân nhắc thời gian đều không cần bất chi bất giác liền đã chơi rất nhiều thanh khâu hàng dương nhất thành tích tốt là mười hai cái này đã là ngay cả ăn mãi thoải mái đều xuất ra mới đến điểm số lại thử vài chục lần về sau khâu hàng dương cuối cùng là thanh thành tích x o á t đến mười bốn cảm giác mình cả người đều có chút ý thức mơ hồ bất quá khâu hàng dương chú ý tới trò chơi kết thúc giao diện bên trên bài danh hán thình lình biến thành thứ sáu tên khâu hàng dương thử điểm một cái phát hiện bắn ra tới một cái bảng xếp hạng dựa theo điểm số từ cao xuống thấp sắp xếp đương nhiên trên bảng xếp hạng tên chữ đều là du khách thít thít hình thức dù sao trần mạch vậy không có khả năng để mỗi cái người chơi ngay từ đầu liền đi lấp người sử dụng tên như thế rất ảnh hưởng trò chơi trải nghiệm bất quá tại bảng xếp hạng giao diện là có thể tự do sửa chữa mình danh tự khâu hàng dương hướng xuống mở ra không khỏi c h ấ n kinh toàn bộ bảng danh sách lại có năm trăm bốn mươi ba người hết thể mới bảy trăm cái người chơi hơn năm trăm người đều chơi qua cái này trò chơi nhỏ đây quả thực là nghịch thiên a làm sao có thể khâu hàng dương lúc đầu coi là phần lớn người không sẽ đối với trò chơi này cảm thấy hứng thú không nghĩ tới ưa thích cái này yêu thiêu thân trò chơi người so hắn tưởng tượng bên trong muốn hơn rất nhiều khâu h ằ n g dương không khỏi có chút tiểu đắc ý hơn năm trăm người xếp thứ sáu thành tích này tương đương đáng giá khoe khoang khâu h ằ n g dương điểm kích mình người sử dụng tên đổi thành mình tên thật hắn trước hướng xuống mở ra phát hiện bảng xếp hạng còn đang không ngừng mà thay đổi tựa như là mỗi năm đến mười giây liền đổi mới một lần đổi mới đến vẫn rất tấp nập kết quả nhìn xem trên bảng xếp hạng người tên không ngừng từ trên xuống dưới khâu h ằ n g dương thật là có một loại trò chơi này rất náo nhiệt cảm giác lại hướng lên lật khâu h ằ n g dương kinh ngạc bởi vì bảng xếp hạng hạng nhất rõ ràng là bốn mươi bảy điểm mẹ nó khâu hàng dương đơn giản muốn chết đây rốt cuộc là làm sao làm được biến thái như vậy trò chơi có thể được bốn mươi bảy điểm bật hoặc đi trước mấy tên đều không có đổi mình danh tự đại khái còn không có phát hiện chức năng này khâu hàng dương hiển nhiên là không phục húng chi hắn hiện tại mới mười ba điểm chỉ là tạm thời xếp thứ sáu tên mà thôi tùy thời có khả năng bị vượt qua lại chơi năm phút đồng hồ sau đó liền đi thử chơi cái khác trò chơi khâu hàng dương đóng lại bảng xếp hạng lại lần nữa phân chiến bắt đầu rất nhanh mười phút đồng hồ đến siêu cấp tập trung khí hiệu quả kết thúc thật là không hiểu ra sao cả trò chơi ta lại còn chơi lâu như vậy mẹ nó một người đeo kính trong kính năm đại thúc thối lui ra khỏi phớt lạp đi bớt giao diện bên trên bắn ra một cái nhắc nhở khung có nguyện ý hay không đề cử trò chơi này cho những người khác chơi trung nhiên đại thúc do dự một chút điểm đề cử cụ thể bởi vì cái gì cũng nói không tốt lắm đại khái là xuất phát từ không thể để cho ta một người thụ ngược đái tâm tính a cho đến bây giờ t h ậ t là b i b u r phía trên bảng xếp hạng đã đi tới 589 n g ư ờ i hơn nữa còn có tiếp tục lên cao xu thế đây là bởi vì người đều có từ chúng tâm lý có chút người xem tự mình là nhận biết đều tại lẫn nhau ganh đua so sánh ai đến điểm cao hơn với lại khán giả là có thể nhìn thấy những người khác màn hình khi nhìn đến nhiều người như vậy đều đang chơi cái này chim nhỏ trò chơi về sau một chút lúc đầu không có có nhận đến siêu cấp tập trung khí tác dụng người xem cũng bị hấp dẫn tiến đến siêu cấp tập trung khí mất đi hiệu lực về sau hơn phân nửa người chơi thối lui ra khỏi trò chơi này bất quá trong đó chỉ có một tiểu bộ điểm người chơi lựa chọn không đề cử còn lại người chơi đều lựa chọn đề cử về phần còn lại cái kia chút các người chơi đương nhiên là còn đang điên cuồng soát phân lâm hải chú ý tới ngồi ở bên cạnh sử hoa c h ế t sắc mặt không được tốt lo lắng điện hỏi làm sao vậy thân thể không dễ chịu sử hoa chết lắc đầu a không có việc gì lâm hải cảm giác sử hoa chết ánh mắt có chút thiềm thức còn che che lấp lấp không khỏi có chút hiếu kỳ kết quả hắn trong lúc lơ đãng liếc tới sử hoa chết màn hình phát hiện phía trên là phở lạp bibb thành tích bảng lần này thành tích bốn thành tích tốt nhất bốn lâm hải vội vàng nghiêng đầu đi kém chút cười ra tiếng nguyên lai sử hoa chết là vì chuyện này sinh khí đâu vậy xác thực dòng g ã chơi m ộ ư ơ i phút đồng hồ nhất thành tích tốt mới bốn điểm Tại、trên ạ i t bảng xếp hạng ngay cả trước 200 đều không chen vào được cái này đổi ai đều phải tức điên lâm hải cũng liền phi thường biết điều địa không hỏi nhiều trải nghiệm trò chơi vòng tiếp tục tiến hành toàn bộ vòng có một giờ lúc này mới hơn mười phút trôi qua bảy trăm tên người xem bên trong có gần sáu trăm người đều chơi qua phớt lạp đi bớt bất quá những người này cũng chỉ có một tiểu bộ điểm còn tại kiên trì những người khác đều đi chơi khác trò chơi t r â n mạch vậy không lo lắng trước đó người chủ trì giới thiệu trò chơi thời điểm hắn đã đại khái hiểu rõ cái khác dự thi trò chơi trình độ trên cơ bản đều là khó coi ngoại trừ cá biệt một hai cái làm được phẩm chất cũng tạm được bên ngoài cái khác trò chơi trần mạch căn bản trướng mắt muốn nói cùng flut lạp đi bớt so ân nói như vậy những trò chơi này hình tượng tài nguyên lượng nội dung phong phú trình độ đều x n g bạo flut lạp đi bớt nhưng là thật muốn so trò chơi lúc trường cùng truyền bá tốc độ ta không phải nhằm vào ai ta ý tứ là các vị đang ngồi ở đây đều là chiến năm c ặ t bã Quả n h i ê n tuyệt đại đa số người xem tại thể nghiệm một cái cái khác trò chơi về sau rất nhanh liền nốt lần nữa mở ra p h ư t lạp đi bớt cũng không phải nói cái trò chơi này tốt bao nhiêu chơi chủ yếu là vì soát điểm a nếu không tại sao nói trò chơi này có độc đâu chơi một đoạn thời gian xác thực cảm thấy rất b u ồ n thẻ vậy rất nhàm chán còn phi thường thụ ngược đãi nhưng chỉ cần đóng lại nó năm phút đồng hồ liền hội lại muốn đánh mở nhìn thấy khán giả phản ứng chân mạch trong lòng nắm chắc hiện tại hắn lo lắng duy nhất liền là ba vị ban giám khảo cái nhìn nếu như cái này ba cái ban giám khảo ý kiến nhất trí trực tiếp cho mình phủ định vậy cũng giống nhau là không đùa nhưng chỉ cần có một vị ban giám khảo tán thành mình cho chơi cái kia hạng nhất liền trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác chương bảy cái này cũng có thể tính trò chơi sao một giờ trò chơi trải nghiệm đã đến giờ người chủ trì đi vào trước sân khấu tốt trò chơi trải nghiệm thời gian kết thúc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 làm sao có thể số liệu kém nhiều như vậy chó mắt ngủ người chủ trì có phải hay không có tấm màn đen a trên màn hình lớn tất cả mọi người ánh mắt đều bị p h ợ lạp t i b u r số liệu hấp dẫn tới phía trên thình lình viết tổng trò chơi lúc trường 349 giờ đề cử số 544. m à tên thứ hai trò chơi thợ săn đảo mới vẹn vẹn tổng trò chơi lúc trường 92 giờ đề cử số 330 m mà thôi người chủ trì vậy sửng sốt chính hắn vậy là vừa vặn mới biết được cái này chút số liệu cùng khán giả đồng dạng hắn phản ứng đầu tiên cũng là số liệu cho sai ba cái ban giám khảo vậy hai mặt nhìn nhau có chút không thể tin được số liệu này số liệu này là khái niệm gì đâu ở đây người xem tổng số người là bảy trăm người mà những người này bình quân bỏ ra nửa giờ thời gian tại cái trò chơi này bên trên bảy trăm người bên trong năm trăm bốn mươi bốn g ư ờ i đều nguyện ý t h a n h trò chơi này chia sẻ cho những người khác tới chơi số liệu này quả thực là có chút vịt thiên c h â n mạch ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn số liệu này trên cơ bản tại hắn trong dự liệu kỳ thật flirt lạp d i b ớ s trò chơi này cũng không phải là cái gì phi thường để cho người ta mê mẩn trò chơi tương phản nó là rất tự ngược nếu như trò chơi này treo ở ứng dụng trên thị trường cho người chơi chơi phần lớn người khả năng năm phút đồng hồ liền hội đem nó đóng lại nhưng là hiện tại khán giả là tại thiết kế giải thi đấu hiện trường flirt lạp d i b ớ s đối thủ cạnh tranh không phải cái kia chút thành thục trò chơi tác phẩm mà là làm được dối tinh dối mù cấp độ nhập môn trò chơi tác phẩm cái khác tác phẩm trên cơ bản là hấp dẫn không được người xem quá lâu cho nên đại bộ phận điểm người xem vẫn là chọn trở về s u ấ t điểm thậm chí cá biệt tương đối chấp nhất người xem thanh toàn bộ thời gian toàn đều tiêu vào p h ớ t lạp t i b ớ t s u ấ t chia lên cứ như vậy p h ớ t lạp t i b ớ t có thể soát ra nhiều như vậy du lịch lúc trường liền là rất bình thường một chuyện người chủ trì án lấy t hai nghe nói nhỏ hai câu sau một lát hắn ngẩng đầu lên đối trong sân người xem nói ra các vị khán giả vừa rồi ta đã hướng hậu đài nhân viên kỹ thuật xác nhận qua số liệu là không sai đây chính là hai mươi trò chơi cuối cùng số liệu trong sân vẫn là rối loạn tưng bừng rất nhiều người xem vẫn như c ũ không tin phớt lạp t i b t có thể thu được thành tích như vậy nhất là cái kia chút đối loại trò chơi này mảy may không cảm xúc chơi một chút về sau liền lập tức đóng lại khán giả bất quá đại bộ phận điểm người xem vẫn là tiếp nhận sự thật này trò chơi này thật có lợi hại như vậy như thế đơn sơ k í t xeo phong đơn giản như vậy cách chơi vậy mà đệ nhất còn vượt qua tên thứ hai nhiều như vậy cái này có cái gì nhưng kỳ quái ngươi tự suy nghĩ một chút ngươi tại trò chơi này bên trên bỏ ra bao nhiêu thời gian đến có bốn mươi phút ta bỏ ra gần một giờ vào xem lấy s u ấ t phân ta bây giờ còn có gật đầu tráng đúng vậy à vừa nhắm mắt liền thấy cái kia xuẩn chim tại cái kia nhảy a nhảy còn nhịn không được địa muốn chút nó các ngươi nhìn bảng xếp hạng này bên trên có gần sáu trăm người hai trăm người đứng đầu điểm số đều qua hai mươi còn có thật nhiều bốn năm mười điểm ngươi tự suy nghĩ một chút đến chơi bao lâu thời gian mới có thể có hai mươi điểm cái này làm sao cũng phải hai mươi phút ta xúc cảm không lời hay một giờ vậy không nhất định có thể thành công cho nên a đây chính là nó chân thực số liệu còn thật là trò chơi này n g h ị c h thiên a nguyên bản không tin người xem lúc này vậy bắt đầu nửa tin nửa ngờ bắt đầu người chủ trì ho nhẹ hai tiếng t ố t đã nhân viên kỹ thuật đã xác nhận thành tích chân thực hữu hiệu như vậy chúng ta trước mắt hạng nhất là số bảy nhà thiết kế tác phẩm phở lạp đi bớt kế tiếp là ban giám khảo l ợ i bình vòng l ợ i bình kết thúc về sau các vị khán giả còn có vòng tiếp theo để cử vòng người chủ trì dừng một chút tiếp tục nói có một chút cần phải nhắc nhở mọi người trước mắt phở lạp đi bớt trò chơi này tại trò chơi lúc trưởng cùng đề cử hai hạng trên số liệu đều dẫn trước tên thứ hai dựa theo quy tắc người chơi mỗi cái đề cử đồng đẳng với ba mươi phút đồng hồ trò chơi lúc trường nói cách khác chỉ có vị thứ hai trò chơi thợ săn đ ả o vượt qua thợ lạp t i b u một trăm hai mươi tám cái đề cử mới có thể tranh đoạt hạng nhất vị trí như vậy tiếp đó mời ba vị ban giám khảo l ợ i bình người chủ trì k h o á t tay ra hiệu ba vị ban giám khảo có thể bắt đầu lên tiếng ba vị ban giám khảo nhìn nhau khâu hàng dương nói với sử hoa chiết vẫn là tiền bối ra tay trước nói a ba người này đều là cấp b nhà thiết kế lại không tại cùng một công ty nhậm chức địa vị không có cao thấp chi điểm sử hoa chết lớn tuổi nhất cho nên lâm hải cùng khâu hàng dương đều đối với hắn biểu thị tôn kính để hắn trước tiên nói sử hoa chết sắc mặt tái xanh thanh trên bàn mịt rổ phổn hướng bên miệng xê dịch chấm thấp thanh thanh tiếng nói cái này cũng có thể xem như trò chơi ta cái thứ nhất không tán đồng nếu như cái này cũng có thể tính trò chơi lời nói trò chơi kia chẳng phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể khai phá đồ vật đầu đường hắt rong có thể tính ca sĩ sao đầu tường vẽ xấu có thể tính họa sĩ sao viết văn xuôi thời điểm nhiều đánh mấy cái về xe liền xem như hiện đại thi nhân h ồ nháo sử hoa chết hiển nhiên phi thường sinh khí còn cần chỉ hung hăng gõ một cái cái bản đầu tiên cái trò chơi này không có bất kỳ cái gì nội dung cốt truyện cách chơi đ ơ n nhất hình tượng thô giác xúc cảm cực kém cho nên ta nói nó là một trò chơi tại chế tác tiêu chuẩn bên trên liền là thất bại tiếp theo trò chơi này hoàn toàn là chui cái chỗ trống dựa vào kích thích người chơi ganh đua so sánh kích phát người chơi may mắn tâm lý cưỡng ép kéo dài trò chơi lúc trường cho nên mọi người thấy cái này chút số liệu trò chơi lúc trường cũng tốt đề cử cũng được cái này chút số liệu đều là hư vì cái gì đây bởi vì nó đi được là bảng môn tà đạo dám ở đây ta thái độ rất rõ ràng ta kiên quyết không đồng ý trò chơi này thành là thứ nhất tên sử hoa chết nói xong đem lời ống hướng bên cạnh đầy còn hô xích hô xích thở hồn hện. hô hô thở Tốt. sử l a o s ư nói thật tốt cũng không biết là ai hô một câu lập tức trong sân người xem một mảnh hướng cười một tiếng này tiếng khen là từ tuyển thủ dự thi bên trong chuyền tới hơn phân nửa liền là thợ săn đảo tác giả chân mạch bình tĩnh địa v ặ n ra trên bàn nước k h o á n g uống một ngụm sử hoa chết loại phản ứng này vậy nằm trong dự liệu của hắn h i ệ n nhiên sử hoa chết là phi thường phản cảm loại trò chơi này bởi vì hắn là cái tay tàn hoàn toàn thể hội không đến soát điểm niềm vui thú mà trần mạch siêu cấp tập trung khí để sử hoa chết cưỡng ép tại trò chơi này bên trong thụ ngược đãi mười phút đồng hồ hán tức sôi ruột cũng hợp tình hợp lý người chủ trì hiển nhiên vậy không nghĩ tới sử hoa chết hội phát lớn như vậy lửa tranh thủ thời gian đem thoại để dẫn dắt rời đi t ố t vừa rồi sử hoa chết lão sư đã đưa ra mình cái nhìn tiếp đó lâm hải lao sư lâm hải có chút lưỡng nan nhìn nhìn sử hoa chết lại nhìn một chút phớt là pi bớt trò chơi này do dự một lát mới mở ra mị rổ phồn Cho chơi này thôi đi ta có một chút là tán đồng sử hoa chết lao sư bản thân nó cách chơi xác thực không thế nào phong phú khối lượng mà vậy không thể nói rất cao từ phẩm chất nhìn lại nó xác thực không quá xứng đáng bên trên lần s o tài này h ẳ n nhất lâm hải dừng một chút lời nói xoay chuyển nhưng là đâu ta cảm thấy nó đã có thể lấy được hiện tại thành tích trò chơi lúc trường cùng để cử số cái này hai hạng số liệu cũng không tệ vậy đã nói do người chơi là tán thành nó cho nên ta vẫn là cầm giữ lại thái độ thanh cuối cùng quyền quyết định giao cho người xem chương tám đây chính là ngươi soát quy trình từ sao lâm hải phát biểu liền lao cá nhiều hiển nhiên là hai đầu không đắc tội trên thực tế h ắ n vậy xác thực không có một cái nào đặc biệt rõ ràng thái độ khán giả bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu sử hoa chết lời nói vẫn là làm ra nhất định tác dụng một vị nhà thiết kế tiền bối như thế cờ xí tươi sáng địa phản đối một cái tác phẩm với lại nói rất có lý có theo rất nhiều người xem cũng có chút dao động bắt đầu vậy bắt đầu hoài nghi dạng này một trò chơi thật đáng giá đề cử a mà lâm hải phát biểu nhìn như công chính kỳ thật không có tác dụng gì hắn nói những lời này khán giả vừa nghiêng đầu liền quên mà sự hoa chết nói chuyện lại sẽ bị khán giả thủy chung nhớ kỹ chân mạch ngược lại là thở dài một hơi nếu như lâm hải lại nhảy ra phản đối p h ớ t là b i bớt vậy hắn tình cảnh liền rất lung túng hai vị ban giám khảo thái độ đủ để ảnh hưởng một nhóm lớn người xem lâm hải chiếm trong đó lập vị trí xem như không tốt không xấu bất quá hay là không thể phất lờ đến phiên trẻ tuổi nhất ban giám khảo khâu h ằ n g dương cái khác hai vị ban giám khảo một vị kiên quyết phản đối một vị trung lập hắn thái độ đem tới một mức độ nào đó quyết định trò chơi này vận mệnh khâu h ằ n g dương đem mịt rổ phồn mở ra chầm tư sau một lát mới lên tiếng liên quan tới trò chơi này ta ngược lại thật ra cùng sự hoa chết lao sư có khác biệt cái nhìn trần mạch không khỏi s ư ơ n g sở làm sao người anh em này muốn vì ta nói chuyện chẳng lẽ hắn ánh mắt so hai vị kia đều đặc biệt có thể nhìn ra trò chơi này chỗ đặc thù sử hoa chết cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm khâu hàng dương muốn nhìn hắn đến cùng muốn nói gì khâu hàng dương nói ra trò chơi này tại không có biết được hiện trường số liệu trước đó ta là muốn cho nó đánh tám điểm nhưng là khi biết hiện trường số liệu về sau ta cảm thấy có thể cho nó đánh chín điểm đương nhiên cái này bình điểm là cùng với những cái khác mười chín trò chơi tương đối nói cách khác cái này h ạ n nhất thực chí danh quy giữa sân người xem một mảnh xôn xao cái q u ỷ gì chín điểm thang điểm một trăm a nhìn khâu hàng dương ngữ khí thần thái h i ệ n nhiên đây là mười điểm chế chín điểm a người xem bên trong có không ít mê phớt l ạ t i bớt nhưng bọn họ mê về mê cũng biết trò chơi này làm ẩu đánh cái bảy điểm cũng rất không tệ đánh chín điểm vậy quá khoa trương đi khâu hàng dương không để ý tới hội khán giả kinh ngạc tiếp tục nói mọi người không nên cảm thấy kỳ quái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 lần so tài này thế nhưng là có hiện trường trực tiếp cũng sẽ có thu hình lại khâu hàng dương nếu là nói h i ệ u nói vượng đây chính là muốn tại trò chơi vòng mất mặt khâu hàng dương nói ra tiếp đó ta muốn hỏi mọi người mấy vấn đề mọi người không cần trả lời ở trong lòng yên lặng suy nghĩ một cái liền tốt vấn đề thứ nhất các ngươi đều nói trò chơi này vẽ phong rất đơn sơ vậy ta hỏi ngươi nhóm các ngươi cảm thấy cái này chim nhỏ thật rất xấu s a o vẫn là nói các ngươi cảm thấy cái này chim nhỏ có chút xuẩn manh Bay bộ bộ dáng dáng cùng ngã chết vấn ẫ n r t thú vị. v ấ đề thứ hai có người hay không đại khái tính qua chim nhỏ tự nhiên tung tích tốc độ là bao nhiêu ngón tay chỉ kích về sau chim nhỏ đi lên bay cao độ lại là bao nhiêu vấn đề thứ ba vì cái gì game không v ỡ về sau chỉ cần điểm kích một cái màn hình liền sẽ lập tức bắt đầu vì cái gì cái này rất đơn giản trò chơi nhỏ muốn làm bảng xếp hạng cùng ngập công năng vấn đề thứ b ố mọi người có chú ý đến hay không game không v ỡ trên tấm hình đầu kia quảng cáo cột mọi người tốt tốt nghĩ một hồi cái này mấy vấn đề khâu hàng dương sau khi nói xong cố ý quan bế mỹ độ phồn cho khán giả vài phút suy nghĩ thời gian khán giả lập tức thảo luận những người này đều là trò chơi kẻ yêu thích vốn là đối trò chơi một ít môn đạo tương đối cảm thấy hứng thú và yêu nghiên cứu lại thêm cái này chút người xem bên trong phần lớn người đều trầm mê ở phật lạp đi b ơ t cho nên khâu hàng dương cái này mấy vấn đề để khán giả đều tự hỏi trần mạch có chút kinh ngạc bởi vì khâu hàng dương cái này mấy vấn đề trên cơ bản đánh chúng vào trò chơi này tất cả điểm mấu chốt cái này theo trần mạch là rất không thể tưởng tượng nổi dù sao cái thế giới này trò chơi thiết kế lý niệm là rất lạc hậu với lại tràn đầy thành kiến h i ệ n nhiên cái này khâu hàng dương không đơn giản hắn có thể r ứ t bỏ thành kiến nghiêm túc nghiên cứu một trò chơi thành công nhân tố mà không phải thô bạo địa quy kết làm vận khí loại hình nguyên nhân cái này theo trần mạch là một cái trò chơi nhà thiết kế mấu chốt nhất tố chất chỉ bằng điểm này trần mạch không chút nghi ngờ thanh khâu hàng dương ném tới mình kiếp trước hắn vậy vẫn như cũ sẽ là cái phi thường xuất sắc trò chơi nhà thiết kế khâu hàng dương cảm thấy khán giả đều suy nghĩ đến không sai biệt lắm tiếp tục nói mọi người hẳn là đã có chút mơ hồ cảm giác như vậy chúc mừng các n g ư ờ i các n g ư ờ i xem như bước ra bước đầu tiên hoan n g h ê n đi vào nhà thiết kế suy nghĩ lĩnh vực vấn đề thứ nhất trò chơi này vẽ phong thật rất tồi tệ sao mọi người nhìn cái này chim nhỏ mọi người cảm giác đầu tiên là cái gì Xuân. mọi n ngốc, ngốc. h m người chú ý đây là pit phong trò chơi toàn bộ chim nhỏ sử dụng đường cong cùng nhan sắc là rất đơn giản nhưng là mắt to lạp s ư ở n g miệng cánh nhỏ trực tiếp liền phát họa ra một cái ngốc xuẩn chim nhỏ hình tượng đó cũng không phải một kiện rất chuyện dễ dàng với lại cái này chim nhỏ hình tượng cùng nội dung trò chơi phi thường ăn khớp chim nhỏ xuẩn hữu hiệu địa hòa tan trò chơi thất bại ngăn trở cảm xúc thậm chí để ngươi cảm thấy là chim xuẩn mà không phải ngươi xuẩn đúng hay không khâu h ằ n g dương vừa dứt lời trong sân lập tức chuyển đến một trận hướng cười khâu h ằ n g dương tiếp tục nói vấn đề thứ hai ta tại sao phải hỏi chim nhỏ hạ xuống tốc độ cùng điểm kích sau phi hành độ cao rất đơn giản đây là hai cái mấu chốt trị số yếu tố trực tiếp quan hệ trò chơi này độ khó nếu như hạ xuống tốc độ quá nhanh lên cao biên độ quá cao như vậy trò chơi này liền sẽ phi thường khó khăn phần lớn người điểm số đều sẽ không vượt qua hai chữ số như vậy trò chơi này cảm giác bị thất bại là phi thường cương liệt phần lớn người không hội trưởng thời gian địa chơi nhưng phản tới đây chứ trò chơi này lại sẽ trở nên quá đơn giản phần lớn người đều có thể soát đến mấy chục điểm rất nhanh người chơi liền hội ý thức được trò chơi này phi thường buồn thẻ phi thường nhàm chán đồng dạng sẽ rất nhanh địa từ bỏ cho nên trong mắt của ta trò chơi này trị số thiết kế là phi thường cao minh nó rất tốt địa nắm chắc cái điểm cân bằng này để trò chơi này rất khó rất ngược để phần lớn người đều phải không được cao điểm nhưng lại cho n g ư ờ i một tia hy vọng để ngươi luôn luôn có thể có một loại may mắn tâm lý đi không ngừng mà nếm thử vấn đề thứ ba người thiết kế cố ý thanh game không vở hình tượng thiết kế đến rất đơn giản điểm kích một cái liền hội lại bắt đầu lại từ đầu chính là vì giảm bớt không tất yếu trình tự để ngươi có thể rất nhanh điểm lại bắt đầu lại từ đầu ván kế tiếp đang không ngừng lặp lại bên trong để ngươi đối game không vở chuyện này trở nên chết lặng thậm chí để ngươi cảm giác không thấy thời gian trôi qua về phấn l ư ợ p cùng bài danh công năng trong mắt của ta là trò chơi này vẽ rồng điểm mắt chí bút nếu như không có được công năng nó số liệu sẽ là hiện tại một năm ba thậm chí càng ít vì cái gì bởi vì loại trò chơi này chỉ có ganh đua so sánh ngươi thành tích mới có ý nghĩa nếu không dù cho ngươi soát ra một trăm điểm một nghìn điểm không thể hướng những người khác khoe khoang có ý nghĩa gì ta nói khoe khoang không phải cầm điện thoại di động cho người khác nhìn mà là trực tiếp thông qua bảng xếp hạng liền có thể biểu hiện ra cho tất cả chơi qua trò chơi này người chơi nhìn ta bao nhiêu lợi hại các vị đang ngồi ở đây có bao nhiêu là cùng ta đồng dạng xoát điểm số lớn người xem giơ tay lên khâu hàng dương gật đầu cái này chính là ta nói vừa cùng bài danh công năng mới là cái trò chơi này vẽ rồng điểm mắt chi bút một tên hàng phía trước người xem lớn tiếng nói khâu lão sư đây chính là n g ư ờ i soát ra ba mươi chín điểm còn ký lên mình dành tự nguyên nhân sao hiện t r a n g hống đường cười to chương chín độ cao đánh giá khâu hàng dương cũng không để ý các loại khán giả tiếng cười lắng lại mới tiếp tục nói một vấn đề cuối cùng ghẹ mẹo v ờ trên tấm hình quảng cáo cột rất nhiều chưa nhập môn trò chơi nhà thiết kế nhóm đều có một vấn đề l i ê n là không coi trọng trò chơi lợi nhuận phương thức tại thiết kế mới bắt đầu hoàn toàn không có cân nhắc đi vào t ỷ như thợ săn đảo trò chơi này cũng chính là lần này tên thứ hai tác phẩm bản thân nó là một cái tương đối thành thục mạo hiểm trò chơi nhưng là người thiết kế đồng dạng không có cân nhắc lợi nhuận phương thức cái này trong mắt của ta là một loại khuyết điểm cũng không phải là nói cắm đầu thiết kế ra một cái trò chơi n g ư ơ i liền thành công tựa như điện ảnh n g ư ơ i phim bình điểm rất cao nhưng là chiếu lên sau phòng bán vé thảm đ ạ o cái này cũng không tính là thành công nếu như ngươi không có cân nhắc đặc thù lợi nhuận phương thức như vậy ngươi trò chơi cũng chỉ có thể treo ở ứng dụng trên thị trường lấy một cái tương đối bình thường định giá theo phần tiêu thụ chúng ta giả thiết thợ săn đảo trò chơi này giá bán là mười đồng tiền trước mắt có ba trăm ba mươi cái đề cử chúng ta lại giả thiết cái này ba trăm ba mươi người bên trong tám mươi phần trăm đều nguyện ý vì trò chơi này trả tiền cái tỷ lệ này đã rất cao như vậy thợ săn đảo lợi nhuận liền là hai nghìn sáu trăm bốn mươi khối quay đầu chúng ta lại nhìn t h ợ lạp t i b ớ t nếu như nó vậy lựa chọn theo nhân số mua sắm trả tiền vậy ta có thể khẳng định nó sẽ trở thành một cái phi thường thất bại sản phẩm nhưng là rất hiển nhiên người thiết kế cân nhắc đến điểm này hán thanh t h ợ lạp t i b ớ t lợi nhuận phương thức thiết lập vì đao loạt miễn phí quảng cáo vị thu phí cái này phi thường cao minh với lại cùng trò chơi này bản thân đặc tính phi thường phù hợp các vị người chơi tổng trò chơi lúc trường là ba trăm bốn mươi chín giờ chúng ta giả thiết bình quân mỗi mười giây sẽ tử vong một lần cái này giá trị đã hơi cao phần lớn người ngay cả ba giây đồng hồ đều kiên trì không được đi như vậy các vị người chơi tổng tử vong số là một trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm bốn mươi lần cho nên đang thử chơi trong vòng một giờ trò chơi này hết thể bắn ra một trăm hai mươi ngàn lần quảng cáo với lại mọi người chú ý cái này chút quảng cáo đưa lên mục tiêu là rất rõ ràng bởi vì mê p h t lạp tibert trò chơi này khẳng định là game mobile người sử dụng mà lại là khối lượng tương đối cao người sử dụng bởi vì có thể kiên trì nổi đều là rất có kiên nhẫn người chơi cho nên nếu như ta là mặt khác một cái game mobile người thiết kế ta sẽ cân nhắc đi mua cái này quảng cáo vị chúng ta giả thiết p h t lạp tibert mỗi ba mươi lần quảng cáo hội hấp dẫn một cái người chơi mà mỗi mười cái chân thực người chơi hội sinh ra một lần tiêu phí như vậy ta tại phở lạp đi bớt bên trên đưa lên quảng cáo hích lợi là thu hoạch được bốn trăm mười tám tám lần tiêu phí nếu như mỗi lần tiêu phí là mười khối tiền như vậy ta tại phở lạp đi bớt bên trên đưa lên quảng cáo hích lợi liền là bốn nghìn một trăm tám mươi tám khối tiền ta chỉ ít hội nguyện ý đầu nhập ba nghìn khối tiền lai、like、mua xăm cái này quảng cáo vị cái này đã vượt qua thợ săn đảo còn có một chút mời mọi người chú ý thợ săn đảo Áp d ụ nhưng g đơn lần mua sắm p ơ thức, ưa thích ưa là o ạ i n y trò phở chơi n chơi năng lực là rất yếu. Nhưng lạp là là bí bớt bởi vì nó có v i r ú t bình thường cường khuyết tán đặc tính nó người sử dụng vô cùng có khả năng hội bày biện ra bạo tạc thức tăng trưởng với lại quảng cáo vị hoàn toàn có thể định kỳ thay đổi tháng này bán cho ta tháng sau bán cho h ắ n cứ như vậy trò chơi đến tiếp sau lợi nhuận là có nhất định bảo hộ cho nên phở lạp bí b t cùng thợ săn đảo cái này hai trò chơi lợi nhuận năng lực kỳ thật t r ê n h lệch vô cùng vô cùng đại trở lên cái này mấy điểm đều là ta cho rằng thợ l ạ m tỷ bật trò chơi này có thể thành công nhân tố mấu chốt nhất một điểm tác giả đem những này tất cả điểm đều dung hợp ở cùng nhau trên cơ bản làm đúng mỗi một cái quyết định đây là để cho ta kinh ngạc nhất nói thật nếu như cho ta sáu mb tài nguyên để cho ta làm một cái có thể tại lợi nhuận năng lực bên trên siêu việt thợ lạp tỷ bật trò chơi ta chỉ có thể nói ta là làm không được ta lời bình xong người chủ trì khâu hàng dương quan bế mị tổ phổn ra hiệu người chủ trì có thể tiếp tục tiếp theo vòng khán giả đều có chút nói không ra lời cái này thổi đến cũng quá mức phân a cho hắn sáu mb tài nguyên đều làm không được loại trình độ này đây chẳng phải là nói cái tác giả này trình độ đã so cấp b trò chơi nhà thiết kế cao hơn thương nghiệp thổi phồng cũng muốn dựa theo cơ bản pháp a bất quá khâu hàng dương nói có lý có cứ với lại phân tích rất thấu triệt rất nhiều người xem thuận khâu hàng dương mạch suy nghĩ suy nghĩ một chút xác thực phở lạp đ i b ớ t trò chơi này nhìn như đơn giản trên thực tế mảnh rất nhiều h i ệ n nhiên cái này số bảy nhà thiết kế từ vừa mới bắt đầu liền hoạch định xong trò chơi này các mặt vừa phải tự ngược ở khoe khoang quảng cáo vị lợi nhuận đây đúng là một cái độ hoàn thành phi thường cao trò chơi với lại quả thật có thể kiếm tiền tục ngữ nói trong nghề xem môn đạo khâu hàng dương điểm này bình đại bộ phận điểm người xem vậy đều cảm thấy phở lạp đ i b ớ t trò chơi này phi thường không đơn giản t r â n mạch vặn ra bình nước suối khoáng uống một ngụm không khỏi nhìn nhiều khâu hàng dương hai mắt kỳ thật khâu hàng dương liên quan tới quảng cáo vị lợi nhuận một chút số liệu trên cơ bản là mình nó b ổ h i ệ n nhiên hắn không có xâm nhập nghiên cứu qua phương diện này số liệu cái này cũng nói thời đại này nhà thiết kế đối với phương diện này căn bản vốn không coi trọng dựa theo kiếp trước số liệu mà nói p h t là pibert lần đao loạn vượt qua năm mươi triệu tác giả nguyễn a đông mỗi ngày đều có thể thông qua bên trong đưa quảng cáo nhập t r ư ớ n g năm mươi đô la cũng chính là gần ba trăm l i n khối tiền mà dựa theo lúc ấy bằng nở quảng cáo tiêu chuẩn mỗi nghìn lần biểu hiện ra quảng cáo thu nhập vẹn vẹn không mười lăm đô la tả hữu đại khái tương đương với một khối tiền nói cách khác kiếp trước t h t lạp tiber mỗi ngày đều hội biểu hiện ra hơn ba trăm triệu lần quảng cáo nếu như dựa theo mỗi nghìn lần một khối tiền lai、like、tính toán lời nói chân mạch chế tác t h t lạp tiber biểu hiện ra một trăm hai mươi ngàn lần quảng cáo đại khái tương đương với một trăm hai mươi khối tiền mà thôi cho dù là đổi thành càng đắt một chút đồ trang trí quảng cáo tăng lên gấp mười lần cũng mới một nghìn hai trăm khối tiền khâu hàng dương hiển nhiên là đánh giá cao bất quá khâu hàng dương có một chút nói đúng liền là trò chơi này ưu thế lớn nhất ở chỗ bạo tạc thức khuyết tán tốc độ nhất là trần mạch vì nó tăng lên ngược cùng bài danh công năng về sau nó khuyết tán tốc độ đem hội tăng thêm một bước cái này mới là nó cam đoan lợi nhuận năng lực căn bản bất quá trần mạch khẳng định là sẽ không đi vốn nắn khâu hàng dương thuyết pháp hắn hiện đang lén vui cũng không kịp trần mạch trong lòng rất rõ ràng có khâu hàng dương bỏ công như vậy địa cho mình đứng đài lần này thiết kế giải thi đấu quán quân mười phần chắc chín với lại khâu hàng dương vẹn vẹn thử chơi một giờ liền có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy thậm chí ngay cả đại khái thu nhập đều tính ra tới cái này theo trần mạch vậy là phi thường yêu nghiệt cấp độ biểu hiện nếu như cùng mặt khác cái khác ban giám khảo so sánh h i ệ n nhiên khâu hàng dương trình độ có thể thanh sử hoa chết cùng lâm hải đều đè xuống đất ma sát cái thế giới này vẫn là có thiên tài không hoàn toàn là sử hoa chết loại này ngồi ăn rồi chờ chết tầm thường sử hoa chết sắc mặt khó coi khâu hàng dương cái này một trận phân tích trên cơ bản chẳng khác gì là tại ở trước mặt phiến hắn mặt trong lòng có thể dễ chịu à. hai cái này ban giám khảo một cái thanh p h ậ t là đ i b ớ t b d n c ự n không đáng một đồng một cái khác đem nó nâng trời cao h i ệ n nhiên trong hai người đầu chỉ có một người là chính xác mà bây giờ đại bộ phận điểm người xem hiển nhiên là đứng tại khâu hàng dương bên này chương mười tính áp đảo thứ nhất sử hoa chết không nói chuyện mặc dù khâu hàng dương là hắn hậu bối nhưng hai người cùng là cấp b nhà thiết kế với lại khâu hàng dương vẫn như cũ sinh động tại nghiên cứu phát minh một đường thật sẽ bắt đầu hai người trên mặt rất khó coi h ú n g chi sử hoa chết vậy cảm thấy mình căn bản sẽ bất quá khâu hàng dương cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời nén giận không nói người chủ trì vậy cảm giác được ba vị ban giám khảo bầu không khí có chút cổ quái đổi vội v ă n g nói t ố t cảm tạ ba vị ban giám khảo đặc sắc lời bình kỳ thật ta cảm thấy để tất cả mọi người đều ưa thích trò chơi là không tồn tại có người ưa thích có người không thích cái này rất bình thường không có rõ ràng đúng sai chi điểm cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở chúng ta người xem trên tay như vậy tiếp đó mời các vị khán giả tiến hành vòng thứ hai đề cử người chủ trì đánh cái giảng hòa xử hoa chết sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn một điểm tiếp xuống vòng khán giả có thể lại tiến hành một vòng đề cử bất quá rất hiển nhiên lần này tiêu điểm toàn đều tập trung ở p h t lạp bibb cùng thợ săn đảo cái này hai trò chơi lên cái khác trò chơi đã không có khả năng vượt qua p h t lạp bibb mấu chốt liền nhìn thợ săn đảo có thể tại cái này một vòng cuối cùng cầm tới bao nhiêu đề cử khán giả vậy đang do dự người đầu cho cái nào ta cảm thấy sử l á o sư nói có đạo lý phở lạp bibb trò chơi này có phải hay không quá đơn giản thật xứng vậy ớ i cái này, quán này quân sao. v ngươi ném thợ săn đảo ai khó mà nói a mặc dù cảm thấy thợ săn đảo chế tác dụng tâm hơn nhưng là nó thật không có thợ lạp p i b ớ tốt t như vậy t r ờ i vậy ngươi còn do dự cái gì đâu khâu h ằ n g dương nói đến vậy có đạo lý a ta dù sao là đầu trò thợ lạp p i b ớ t vậy ta vậy đầu trò thợ lạp p i b ớ t ném a ném đi không thể để cho ta một người thụ ngược đãi rất nhanh một vòng m ớ i số liệu đi ra thợ lạp pibb đề cử số 1037 thợ săn đảo đề cử số 537 t h ợ săn đảo muốn vượt qua phớt lạp p i b b r d một t r ă cái đề cử mới có cơ hội tranh đoạt một cái hạng nhất hiển nhiên là không có hy vọng với lại phớt lạp p i b b a r tại vòng thứ hai bên trong lại là thu hoạch gần 500 cái đề cử trên cơ bản là nghiền ép người chủ trì nói ra tốt kết quả cuối cùng đã ra lò như vậy dựa theo quy tắc phớt lạp p i b b a r đã lấy trò chơi lúc trưởng cùng đề cử số x o n g thứ nhất đã chứng minh người xem đối với nó yêu thích bất quá tiếp đó còn phải xem một cái ba vị ban giám khảo ý kiến nếu như ba vị ban giám khảo nhất trí cho rằng nó không thể thu được đến hạng nhất như vậy rất đáng tiếc chúng ta nhất định phải hủy bỏ nó tư cách ba vị ban giám khảo các ngươi ý kiến đâu người chủ trì nhìn về phía ba vị ban giám khảo sử hoa chiết cùng lâm hải đều không nói chuyện muốn bác bỏ trò chơi này nhất định phải là ba cái ban giám khảo nhất trí phản đối mới được mà khâu hàng dương thái độ đã rất rõ ràng coi như sự hoa chết cùng lâm hải đều phản đối cũng không tốt làm cho nên bọn họ cũng đã rất thức thời không nói khâu hàng dương cầm qua mịt r ộ phồn ta tán thành trò chơi này ta cho rằng nó có thể thu được lần này trò chơi thiết kế giải thi đấu hạng nhất thực chí danh quy người chủ trì gật đầu nói tốt như vậy chúng ta lần này trò chơi thiết kế giải thi đấu hạng nhất đã sinh ra cái kia chính là số bảy nhà thiết kế tác phẩm f l ậ t lạp đi bớt tiếp đó mời số bảy nhà thiết kế lên đài lĩnh thưởng n g ư ờ i đem thu hoạch được chủ sự phương cung cấp ba trăm ngàn nghiên cứu phát minh tài chính cấp dê trò chơi nhà thiết kế tư cách lấy và cá nhân chuyên môn trải nghiệm cửa hàng chúc mừng trần mạch từ trên chỗ ngồi đứng dậy hướng trên đài đi đến người xem cùng đám tuyển thủ đều đang nhìn lấy muốn nhìn một chút nghiên cứu ra cái này trò chơi biến thái tác giả đến cùng là cái dạng gì ra hỏa khả năng đang ngồi người xem có một nửa người đều muốn níu lấy trần mạch tóc hỏi n g ư ờ i có phải hay không có phản xã hội nhân cách vì cái gì khai phát ra như thế tự ngược trò chơi vì cái gì đương nhiên vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi vượt qua chúng nhân dự kiến là trần mạch phản ứng rất bình thản không có bất kỳ cái gì cuồng hỉ biểu lộ giống như hắn đã sớm dự liệu được một màn này phát sinh lên đài lĩnh thưởng đối với hắn mà nói giống như chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi chúc mừng người chủ trì cùng trần mạch nắm tay sau đó thanh tranh tải cúp giao cho trần mạch trên tay một sau đó đài sẽ có nhân viên công tác liên hệ ngài thanh tiền thưởng chuyển khoản đến ngài trong chương mục ò n có trải nghiệm cửa hàng cụ thể giao tiếp vậy xin ngài cùng nhân viên công tác nói chuyện trần mạch gật gật đầu người chủ trì lớn tiếng nói như vậy để cho chúng ta lần nữa đem nhiệt liệt tiếng vỗ tay đưa cho số bảy nhà thiết kế trần mạch khán giả tiếng vỗ tay như sống động chung quanh các phóng viên đèn thờ lát vậy láo liên không ngừng bạch dạ cầm cút rất phối hợp đ ị a b à y ra một cái lễ nghi tính chất hơi cười kết quả đúng lúc này một thanh âm vang lên Khục, người chủ trì ta muốn lại nói hai câu có thể chứ người chủ trì s ữ n g sở quay đầu nhìn lại nói chuyện là xử hoa chiết đây là ý gì người chủ trì do dự một chút dựa theo quá trình tới nói kỳ thật toàn bộ tranh tài đã kết thúc lợi bình đều phê bình còn có cái gì có thể nói bất quá đã xử hoa chiết đã nói ra vậy không có đạo lý không cho hắn nói chuyện cho nên người chủ trì nhẹ gật đầu đương nhiên có thể ngài nói hiện trường tiếng vỗ tay dần dần ngừng Khán giả cũng có chút cũng buồn giả có bực sử hoa, hoa, hoa, hoa chết nói gì. tiếng chết thanh thanh nói, ra tiên cảm c h ta tiếp tục một nói, cái người trải, từng làm muốn cảm n ngươi người từng g chia chút sẻ một r thấy người trẻ tuổi ngươi ý nghĩ a xác thực rất đặc biệt làm cho chơi mạch suy nghĩ vậy không giống bình thường điểm ấy rất lợi hại nhưng là làm trò chơi cũng không chỉ là có ý tưởng liền đủ thậm chí quá có ý tưởng có đôi khi hội hố ngươi làm trò chơi vẫn là muốn chân thật cướp đạp thực địa dựa vào lợi dụng sơ hở làm trò chơi có thể lựa nhất thời không thể lựa một thế liền lấy ngươi trò chơi này tới nói ta vẫn là cái quan đ i ể m kia ngươi kỳ thật không thể mang cho người xem bất luận cái gì cảm động hoặc là khoái hoạt ngược lại là dựa vào kích phát bọn họ tâm tình tiêu cực mới để bọn họ chơi tiếp tục đây là để cho ta rất khinh thường hy vọng ngươi có thể mau chóng từ lối rẽ bên trên xoay trở về tuyệt đối không nên bởi vì lần này lấy được thưởng mà càng ngày càng đi trệ cái kế hội hại ngươi hiểu chưa sử hoa chết lời kia vừa thốt ra hiện trường không khí có chút không đúng lắm mặc dù nói đều là đường hoàng l ờ i xa giao nhưng ẩn hàm ý tứ là rất rõ ràng nói đúng là ngươi trần mạch làm trò chơi này có thể lựa dựa vào là lợi dụng sơ hở đùa nghịch tâm cơ dựa vào là vật khí làm tiếp một cái cùng loại trò chơi hẳn phải chết không nghi ngờ s ử hoa chết vẫn là không có nuốt xuống một hơi này hắn lại không thể ở trước mặt hận khâu hàng dương lại không thể cứ như vậy thừa nhận mình sai cho nên mới muốn gõ một cái trần mạch hận khâu hàng dương là có phong hiểm vạn nhất khâu hàng dương tính tình đi lên hai người sẽ bắt đầu s ử hoa chết chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì nhưng là hận trần mạch thế nhưng là không có phong hiểm một cái mới nhập môn nhà thiết kế loại thời điểm này tối đa cũng liền là khúng lún gật đầu nói tạ tạ lao sư chỉ điểm cho dù có ý kiến cũng chỉ có thể kìm nén khâu hàng dương làm sao hội không do sử hoa chết điểm ấy tiểu tâm tư chỉ bất quá sử hoa chết dù sao không phải nhắm vào mình lúc này hắn vậy không tiện ra mặt chỉ có thể là nhìn trần mạch ăn người cầm thua lỗ chương mười một trò chơi nhà thiết kế trọng yếu nhất phẩm chất người chủ trì vậy chú ý tới sử hoa chết trong lời nói có ám sát sợ nháo ra chuyện đến đổi vội vắng nói t ố t cảm ơn sử lao sư đề nghị ta tin tưởng trần mạch tuyển thủ nhất định hội ghi khắc lao tiền bối dạy bảo như vậy tiếp xuống người chủ trì lời còn chưa nói hết trần mạch mịt rổ phổn đã đến bên miệng ta không đồng ý ngươi cái nhìn người chủ trì kinh ngạc sử hoa chết sửng sốt khâu hàng dương cùng lâm hải cũng là một mặt ngoài ý muốn làm sao cái ý tứ tuyển thủ đây là muốn cùng ban giám khảo cương chính mặt người chủ trì có chút hoảng nhưng là hắn vậy không có khả năng không cho trần mạch nói chuyện đến bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì nghe một chút trần mạch hội nói cái gì chú ý tìm từ đây là trực tiếp người chủ trì không có dùng lời ống chỉ là thấp giọng tại trần mạch bên thai nhắc nhở một câu trần mạch không để ý tới hội người chủ trì cầm mịt rộ phồn nói ra các vị khán giả các ngươi đang chơi phớt l ạ m đi bớt quá trình bên trong thu hoạch được lịch sử cao nhất tiến hành cùng lúc đợi vui vẻ sao vui vẻ đơn cử tay trong sân người xem sửng sốt một chút sau đó hơn phân nửa đều giơ tay lên tại bảng xếp hạng thứ tự lên cao thời điểm vui vẻ sao vui vẻ đơn cử tay lại là hơn phân nửa giơ tay lên so với lần trước hơi ít một chút nhưng cũng kém không nhiều lắm cùng bằng h ữ u cùng nhau chơi đùa so bằng hữu điểm cao thời điểm vui vẻ sao vui vẻ đơn cử tay lần này nhắc tay nhân số càng nhiều hơn phân nửa người xem đều giơ tay lên thất bại về sau các ngươi là lựa chọn từ bỏ vẫn là lựa chọn lại cố gắng một lần lựa chọn từ bỏ đơn cử tay cơ bản không có người nhắc tay các ngươi lại thử rất nhiều lần cảm thấy loại này nếm thử là không có ý nghĩa đơn cử tay mấy cái người xem giơ tay lên nhưng nhìn một chút chung quanh lại thả xuống trần mạch tiếp tục nói hiển nhiên khán giả cho là ta trò chơi mang cho bọn họ khoái hoạt trò chơi tác dụng là điều động người chơi cảm xúc có đôi khi tâm tình tiêu cực làm che giấu mọi người hai mắt nhưng là mời mọi người n g ắ m lại nếu như một trò chơi mang cho ngươi chỉ có tâm tình tiêu cực ngươi hội chơi tiếp tục sao rất nhiều người xem tại lắc đầu trần mạch tiếp tục nói phàm là có thể để ngươi chơi tiếp tục trò chơi đều là mang cho ngươi khoái hoạt trò chơi trừ phi ngươi là tự ngược cuồng trong sân một mảnh hướng cười trần mạch nhìn xem sử hoa chiết cũng không phải là nói ngươi thể hội không đến trò chơi này niềm vui thú nó niềm vui thú liền không tồn tại hoàn toàn tương phản ta các người chơi cho rằng đây là một cái tốt chơi game nó cũng không phải là hoàn toàn dựa vào lấy kích phát tâm tình tiêu cực bắt được nhiều như vậy người chơi sử hoa chiết khoe miệng có chút có rúm trần mạch tiếp tục nói ta cảm thấy là một nhà vẽ t i ể u nổi tiếng trọng yếu nhất phẩm chất liền là khách quan có thể khách quan đối đãi bất luận cái gì trò chơi dù là mình không thích cái này mới là một tên hợp cách nhà thiết kế một cái mỹ thực giám thường nhà không thích ăn cay thế là hắn mỗi lần đi ăn món cay tứ xuyên đều cho món cay tứ xuyên đánh thấp nhất điểm như vậy hắn có phải hay không một cái hợp cách mỹ thực giám thường nhà đồng dạng nếu như bởi vì ngươi không thích một trò chơi đã cảm thấy nó là cay gà như vậy ngươi cũng không thích gan món cây tứ xuyên mỹ thực giám thưởng nhà khác nhau ở chỗ nào ta nói xong c ả m ơn trần mạch trực tiếp đem lời ống hướng người chủ trì trong tay bịt lại quay người xuống đài hắn cũng không có cái này thời gian dỗi cùng sử hoa chết sẽ b ư ớ c ngươi sử hoa chết tức g i ậ n đến t r ư ờ n g lớn hai mắt suýt nữa vô b ả n một cái đứng lên tới ngồi tại bên cạnh hắn lâm hải đổi vội vàng đem hắn giữ chặt một cái tiểu mao hải tử biết cái gì khắc chấp nhặt với hắn sử hoa chết mặt nghẹn đến đỏ bừng nhưng cuối cùng vẫn không có phát tác cũng không phải hắn không muốn phát tác mà là hắn trong lúc nhất thời nghị không ra lời gì tới phản bác trần mạch trần mạch lại là tìm người xem nhấc tay lại là cầm mỹ thực giám thưởng nhà tới v i von c h ọ n vẹn lý do thoái thác giọt nước không lọt s ử hoa chết ngoại trừ hung hăng càn q u ấ y bên ngoài thật đúng là không có k h á c biện pháp khâu h ằ n g dương không thể nín được cười hắn vậy không nghĩ tới trần mạch vậy mà không chút do dự liền thanh s ử hoa chết cho hận với lại hận đến như vậy sạch sẽ lưu loát vừa rồi trần mạch trên đài t r ầ m rãi mà nói n ô n từ trôi chảy mạch suy nghĩ rõ ràng nào giống là cái mới nhập môn trò chơi nhà thiết kế s o một chút mở qua rất nhiều trận tuyên bố hội kẻ già đời còn trôi chảy với lại trần mạch nhìn xử hoa chết ánh mắt nói là yêu mến đồ đần ánh mắt có chút quá điểm nhưng trên cơ bản tựa như là một người trưởng thành đang nhìn lấy một cái cố tình gây sự tiểu hài tử cái này khiến khâu hàng dương rất là chấn kinh h ắ n kinh ngạc phát hiện gia hỏa này giống như so chính mình tưởng tượng bên trong càng có ý tưởng khâu hàng dương trực tiếp đứng dậy đi theo trần mạch hướng dưới đài đi đến người chủ trì làm sao thu thập cục diện dối dắm trần mạch liền mặc kệ hội dù sao hắn hiện tại đã lấy được hãng nhất muốn đều đã lấy được kết quả vừa vừa xuống đài khâu hàng dương liền cùng lại đây trần mạch tiên sinh khâu hàng dương đi vào trần mạch trước mặt trần mạch có chút ngoài ý muốn n g ư ờ i tốt có việc khâu hàng dương nói ra là như thế này Ta đối vậy ớ i ngươi tác phẩm phi thường thưởng thức, muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không gia thường thưởng muốn nguyện không n tác thức, có phẩm hay h ý p hàng thủ. nhiên, hết thẻ làm vóng, Đương ngộ ru ta trợ thủ. Đương nhiên, đã ê u Trần m ạ chúc lắc đầu, ngài hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là loại là lập hắn có mình quy hoạch. được Mạch có công cứu chơi. c đầu, đầu, đầu, định Trần quy Khâu ngài xin nhưng mình hàng dương gật gật đầu, hắn nghe được Trần Mạch nói bóng、gió. Hiển nhiên, những loại người này rất không có khả năng ăn nhở khẳng định hay là mình sáng lập công ty, mình nghiên minh gật gật gió. hảo khả hay phát h ý ta tâm ta rất ty, trò、chơi. Tốt, vậy chúc ngươi hết thể thuận lợi hy vọng về sau có hợp tác cơ hội khâu h ằ n g dương nói ra trần mạch gật gật đầu t ố t hy vọng về sau có hợp tác cơ hội hai người nắm tay khâu h ằ n g dương cũng không nói quá nhiều lẫn nhau lưu lại cái phương thức liên lạc liền rời đi đối với những người khác tới nói khả năng này là cái phi thường có sức hấp dẫn tuyển hạng nhưng đối trần mạch mà nói không có chút nào lực hấp dẫn liền xem như đế triều hấu ngu loại này quái vật khổng lồ tổng giám đốc tự mình đến mời hắn đi làm thủ tịch nhà thiết kế hắn cũng là sẽ không đi a n nhờ ở đậu cuối cùng chịu lấy người chế trụ trần mạch không thích tại thiết kế trò chơi thời điểm có người càn tay rất nhanh trần mạch tìm được lần tranh tài này nhân viên công tác nhân viên công tác nói ra ngay tài khoản chúng ta đã nhớ ghi chép xuống ba trăm ngàn nghiên cứu phát minh tài chính hẳn là sẽ ở hai ba cái thời gian làm việc bên trong đánh tới ngài trong chức ngục xin ngài nhớ kỹ kiểm tra và nhận mặt khác trải nghiệm cửa hàng chìa khóa ngài cất kỹ địa chỉ ngài vậy nhớ một cái đến lúc đó sẽ có chuyên môn nhân viên công tác tới cửa giúp ngài bố trí có vấn đề gọi điện thoại cho ta là được rồi cụ thể muốn bố trí thành bộ dáng gì ngài có thể tự do quyết định bất quá dự toán có hạn cái này chúng ta có thể đến tiếp sau lại kỹ càng c ầ u thông trần mạch gật gật đầu đi ta đã biết cảm ơn về sau sự tình liền tất cả đều là qua loa giao tiếp hoàn tất về sau trần mạch trực tiếp đón xe rời đi tranh tài hiện trường chơi quá nóng trần mạch lại mặc trang phục chính thức trên giao thông công cộng trên tàu điện ngầm n g ấ m lại đều nhức cả trứng với lại lại vừa lấy được ba trăm l i n tiền thưởng dứt khoát xa xỉ một thanh a trên đường không có chăn quá lâu ước chừng nửa giờ về sau trần mạch về tới mình trước đó vào ở nhà khách về đến phòng trần mạch trước thanh trang phục chính thức đều thoát đổi về tờ sợt q u ầ n đủi sau đó liền bắt đầu thu thập hành lý trần mạch tại đế đô chỗ ở tại ngũ hoàn bên ngoài cách nơi này rất xa tàu điện ngầm vậy có gần một giờ lộ trình không có cách đế đô tiền thuê nhà quá đắt Hắn chương mười hai trải nghiệm cửa hàng trải nghiệm cửa hàng vị trí ngay tại đế đô đông bắc một bên tứ hoàn phụ cận tại một cái cao cấp xa hoa cư xá bên cạnh Vị trần í hơi có chút hẻo lánh, chỗ tĩnh, không tương liền đối biệt có có đặc bất tốt t ảo. là quá yên ồn vậy sẽ r mạch xuống xe taxi kéo lấy dương hành lý đi vào trải nghiệm cửa tiệm trải nghiệm cửa hàng là một chỗ tầng hai cửa hàng diện tích không tính lớn bên ngoài không có bảng hiệu môn vậy khóa lại trần mạch thanh trải nghiệm cửa hàng cửa mở ra kéo lấy dương hành lý đi vào trong tiệm bên trong ngược lại là rất rộng rãi mỗi một tầng đều có ước chừng hơn hai trăm bình còn có một số đã bố trí tốt ghế sofa các loại đồ dùng trong nhà còn c rất h có chút n g o à i ý muốn, hắn lúc đầu hắn này lúc có có là coi cái trăm ả i i n g h tiền hàng bình linh à cùng, không nghĩ t ớ lại l có ớ n ư vậy. 200 bình nếu như dựa theo bình thường lưới giả không phải vờ giờ lưới giả bố trí có thể bố trí ba mươi bốn mươi máy nhiều xuất hiện không gian có thể bày một chút ghế sofa lục thực đồ uống cơ các loại trên cơ bản một tầng đều là phòng theo lưới giả tới bố trí cung cấp người chơi trải nghiệm trò chơi tầng hai thì là nhà thiết kế phòng làm việc cùng phòng nghỉ một tầng lúc này còn lớn hơn thể chống không bởi vì khác biệt nhà thiết kế có khác biệt bố trí phương án có chút chuyên chú nghiên cứu phát minh vờ giờ trò chơi nhà thiết kế một tầng hay là bảy vờ giờ cabin trò chơi cho nên giải thi đấu chủ sự phương muốn cùng nhà thiết kế sau khi thương lượng mới có thể quyết định sửa sang cũng không có vấn đề gì vậy quét dọn đến rất sạch sẽ trần mạch còn tương đối hài lòng lên lầu hai liền đều là nhà thiết kế mình không gian trò chơi nhà thiết kế là cần chơi đại lượng trò chơi tới thu thập linh cảm cho nên trong phòng làm việc sắp xếp xong xôi vờ giờ dc cùng điện thoại ba cái bưng thiết bị cái này chút cũng đều là cùng trải nghiệm cửa hàng cùng một chỗ phụ tặng trong phòng nghỉ có bàn đọc sách sách khung cùng một cái giường lớn chỉnh thể bố trí đều là đi giản lược p h ò n g cũng có một chút cơ bản đồ điện gia dụng ở chỗ này trường kỳ sinh hoạt vậy không có vấn đề gì chí ít ở lại hoàn cảnh so trần mạch hiện tại thuê phòng tốt hơn nhiều lắm trong thế giới này rất nhiều nhà thiết kế đều là công việc điên cuồng cho nên phòng làm việc bên cạnh nhất định phải có phòng nghỉ toàn bộ trải nghiệm trong tiệm bố trí cũng có thể sửa đổi điều khiển tinh vi lời nói giải thi đấu nhân viên công tác sẽ hỗ trợ hoàn thành nhưng là nếu như lại đổi liền muốn mình xuất tiền với lại phải lớn thi đấu nhân viên công tác đồng ý bởi vì trần mạch chỉ có cái này trải nghiệm cửa hàng quyền sử dụng không có quyền sở hữu dù sao lớn như vậy một cửa hàng tại tấc đất tấc vàng đế đô mua lời nói giá cả liền chạy tám vị số đi gia nhập liên minh lời nói vậy c h í ít mấy triệu chủ sự phương lại tài đại khí thô vậy không có khả năng thanh cửa hàng này quyền sở hữu trực tiếp đưa ra ngoài đương nhiên vẹn vẹn quyền sử dụng cũng có thể để trần mạch mỗi tháng tiết kiệm rất lớn một bút tiền mướn cho nên trần mạch vậy không có gì không biết đủ đại khái nhìn một chút tình huống trần mạch cho trước đó nhân viên công tác gọi điện thoại mời hắn lại đây hỗ trợ bổ trí ước chừng nửa giờ về sau nhân viên công tác đến đại sành hai phần ba để vào máy tính một phần ba thả xoa bóp ghế dựa cho game m o b i l e người sử dụng chuẩn bị mặt khác nơi này cho chứa một cái quay ba đồ uống lời nói tạm thời dùng tự động đồ uống cơ là được rồi bên này thêm cái tủ lạnh còn có đồ ăn vặt khung bên này thả cái sách khung ta dự định mua một chút trò chơi tương quan tạp chí cùng thư tịch ghế s o f a khối này làm tiểu cách gian làm p h ò n g khách thả cái tiểu b à n hội nghị còn có hình chiếu dụng cụ tầng h hai ban công hỗ trợ bảy một chút lục thực Còn có nơi này, trần mạch một bên nói nhân viên công tác một bên ghi chép một tầng trên cơ bản là lấy lưới giả hình thức bố trí bất quá máy tính ở giữa không có chật trội như vậy tương đối rộng rãi dựa theo trần mạch quy hoạch một tầng tạm thời bảy mười tám máy tính cùng mười cái xoa bóp ghế dựa xoa bóp ghế dựa chủ yếu là cho game mobile người chơi chuẩn bị mỗi cái xoa bóp ghế dựa đều phối thêm một đài cao phối điện thoại cùng máy tính bảng về phần tầng hai liền hoàn toàn là trần mạch dựa theo cá nhân yêu thích bố trí trần mạch vậy không muốn cầu quá nhiều hắn về sau có thể mình chậm rãi thu thập thích gì phong cách trang trí vậy đều có thể mình làm đều an bài tốt về sau nhân viên công tác gật gật đầu t ố t vậy ta đây liền sắp xếp người lại đây xế chiều hôm nay hẳn là có thể không sai biệt lắm nhiều nhất đến tối cũng có thể làm xong trần mạch nói ra có thể vậy liền đều giao cho ngươi vừa lúc ta đêm nay trở về thu thập một chút ngày mai lại lại đây nhân viên công tác gật đầu yên tâm đi không có đại đổi Cái này chút này đối ề liền phiền quyền đề u khuân chuẩn quy câu đầu, không khó khẳng kịp phức định thanh thể trao quyền hiệp nghị phát cho ngài, cụ thể quy tắc ngài nhìn nhìn lại, có vấn đề gì chúng ta kịp thời câu thông.、Trần、mạch nhẹ sáng xong. Còn ngài, ngài vấn Trần gì gật có, có làm, là lại, điểm, mai đổ cụ cụ tắc ta trao ta bị t t ta h ộ nghiêm túc nhìn. Đối túc với giải thi đấu nhân viên công tác trần mạch vẫn tương đối yên tâm cho nên liền thành cái này nhân viên công tác lưu tại trải nghiệm trong tiệm mình đi tàu địa ngầm trước khi đi thuê phòng tàu điện ngầm bên trên trần mạch thanh trải nghiệm cửa hàng trao quyền hiệp nghị nhìn kỹ mấy lần nói một cách đơn giản trần mạch là chỉ có trải nghiệm cửa hàng quyền sử dụng không có quyền sở hữu quyền sở hữu vẫn là về giải thi đấu chủ sự phương tất cả đương nhiên trần mạch cũng có thể mua bất quá trên cơ bản là dựa theo giá thị trường mua tiện nghi không có bao nhiêu hiện tại trần mạch không có khả năng cầm được ra một khoản tiền lớn như vậy cửa hàng bên trong đồ vật tỉ như máy tính vờ giờ cabin trò chơi các loại vậy toàn đều không thuộc về trần mạch hắn chỉ là có được quyền sử dụng những vật này đều là ghi lại ở trong hiệp nghị nếu như mất đi còn phải bồi thường trần mạch không cần giao nạp tiền thuê nhà hoặc là bất luận cái gì sử dụng phí tổn cũng không cần giao nạp phí điện nước các loại chi tiêu hàng ngày đây đều là từ thi đấu người bị hại xử lý phương gánh vác bất quá cái này cũng không đại biểu trần mạch có thể vĩnh viên ở lại đi hắn là có chỉ tiêu trần mạch khai phát trò chơi nhất định phải cam đoan nhất định đích lợi nếu không trải nghiệm cửa hàng liền hội bị thu hồi với lại cái này hích lợi yêu cầu cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là theo thời gian tăng trưởng đang không ngừng gia tăng kỳ thật cái này trải nghiệm cửa hàng thì tương đương với là thi đấu người bị hại xử lý vừa mới lần đầu tư thu hoạch được thứ nhất nhà vẽ k i ể u nổi tiếng nếu như có thể từ đầu tới cuối duy trì tương đối cao trò chơi chế tác tiêu chuẩn như vậy chủ sự phương liền để hắn một mực dùng trải nghiệm cửa hàng tính là một loại lôi kéo nếu như cái này nhà thiết kế trình độ giảm xuống liền thanh trải nghiệm cửa hàng thu hồi trần mạch ngược lại là cảm thấy quy định này cũng không tệ lắm chí ít không phải trực tiếp lấy tiền với lại trần mạch cũng căn bản không lo lắng cho mình làm được trò chơi thu nhập không đạt tiêu chuẩn trong cái thế giới này làm trò chơi kiếm tiền năng lực trần mạch tự nhận thứ hai lời nói đoán chừng không ai dám nhận thứ nhất từ trạm xe lửa đi ra trần mạch trở lại chỗ mình ở dây v ò dưới b u ổ i trưa thiên đã nhanh đen trần mạch tại phụ cận quán cơm nhỏ tùy tiện ăn chút gì liền về đến nhà bắt đầu thu thập hắn đồ vật không coi là nhiều b ố chương mười ba tên Mạch liền nằm xuống nghỉ ngơi. 13, tên công ty xác định vừa dạng sáng ngày thứ hai trần mạch từ bánh mì trên xe đi xuống cùng lái xe sư phó kết tiền xe sau đó liền thanh mình bao lớn bao nhỏ đổ vật hướng trải nghiệm cửa hàng bên trong chuyển từ hôm nay trở đi trần mạch liền ở tại trải nghiệm cửa hàng bên trong trải nghiệm cửa hàng bên trong đã bố trí xong đều theo chiếu trần mạch yêu cầu bố trí một tầng trên cơ bản liền là cái tương đối rộng rãi quán bố cục có máy tính xoa b ó c ghế dựa ghế sofa đồ ăn vặt đồ uống cơ các loại trần mạch thanh mình đồ vật đều đem đến lầu hai thu thập xong về sau lại t ạ i trên mạng mua qua inter một chút cái khác sinh hoạt nhu yếu phẩm hết t h ả đều thu xếp tốt về sau trần mạch bốn phía đi lại cảm giác không sai từ hôm nay trở đi cái này trải nghiệm cửa hàng liền là chính hắn tuy nói chỉ có quyền sử dụng nhưng nơi này so trước đó thuê phòng tốt hơn nhiều lắm giữa trưa thời điểm trần mạch thu được giải thi đấu nhân viên công tác phát một cái tin tức trần mạch tiên sinh ngài tốt trải nghiệm cửa hàng bố trí tối hôm qua đã hoàn thành xin ngài nghiệm thu trong tiệm thường ngày giữ gìn nhân viên quét dọn các loại đều có người chuyên định kỳ tới cửa xin ngài yên tâm đợi ngài nghĩ kỹ tên công ty về sau có thể sẽ liên lạc lại ta chúng ta biết chế tác tương ứng chiêu bài cho ngài mặt khác ba trăm n g h n nghiên cứu phát minh tài chính đã đến số sách xin ngài kiểm tra và nhận trần mạch nhìn một chút điện thoại tin nhắn ba trăm n g h n đã đánh tới mình trong chương mục cái này giải thi đấu chủ sự phương s á c thực tương đối chuyên nghiệp trần mạch tìm không ra cái gì m a u bệnh tới hồi phục nhân viên công tác về sau trần mạch trước tiên ở một tầng thử một chút những thiết bị này máy tính xóa bóp ghế dựa điện thoại máy tính bảng các loại thiết bị điện tử kiểm tra thí điểm mấy đ à i cũng không có vấn đề gì đều là hoàn toàn mới với lại phối chi rất cao hoàn toàn có thể chạy được lên trên thị trường tuyệt đại đa số trò chơi l i ê n cái này phối chi đối trần mạch tới nói đủ đủ rồi bởi vì hắn hiện tại năng lực có hạn cũng căn bản không làm được cái kia chút cần cao phối đưa mới có thể chạy trò chơi trần mạch đóng k ỹ cửa lại trở lại tầng hai mình phòng làm việc một tầng cổng là có camera trần mạch tại tầng hai cũng có thể nhìn thấy một tầng tình huống bất quá trần mạch trải nghiệm cửa hàng còn không có chính thức buôn bán hiện tại cho dù có người chơi lại đây vậy không có trò chơi nhưng chơi cho nên thẳng đến trần mạch nghiên cứu ra thứ một trò chơi trước đó trải nghiệm cửa hàng đều là đóng cửa trạng thái chuyên nghiệp bản máy tính các hạng phối trí so với hắn cái kia nổ t ẻ p bục cũng cao hơn được nhiều từ tính năng đi lên bảo hoàn toàn có thể nghiên cứu phát minh các loại loại cực lớn vờ giờ trò chơi bất quá vẫn là câu nói kia trần mạch hiện đang lợi dụng không nổi cao như vậy phối trí theo trần mạch nghiên cứu ra thờ là tiber trò chơi này hắn nhà thiết kế bình điểm đã phát sinh cải trò chơi nhà thiết kế cấp d sáng ý m ộ ư ơ i sáu hệ thống tám trị số tám quan tạp nam nội dung cốt truyện m ộ ư ơ i nguyên vẽ mỹ thuật chín ba d mỹ thuật một tháng này đã dùng tài nguyên hạn mức ba trăm mb tám trăm mb trần mạch thân phận đã tự động biến thành cấp d nhà thiết kế với lại các hạng số liệu đánh giá vậy phát sinh cải biến đang biên tập khí bên trong các hạng số liệu cũng không phải là trần mạch chân thực năng lực mà là tương đương với chính thức thông qua trần mạch nghiên cứu ra trò chơi đối trần mạch các hạng năng lực một loại phán đoán tại nghiên cứu ra phớt lạp tibert về sau trần mạch sáng tạo cái mới bình điểm trực tiếp ảo tới mười sáu điểm hệ thống trị số quan tạp các loại bình điểm vậy đều có hơi đề cao liền ngay cả nguyên vẹn mỹ thuật cái này một hạng vậy bởi vì phớt lạp tibert bên trong chim nhỏ hình tượng mà có tăng lên trần mạch hiện tại tài nghệ thật sự nếu để cho chính hắn tính ra lời nói sáng ý bình điểm hẳn là đầy điểm một trăm điểm bởi vì hắn nắm giữ lấy kiếp trước đại lượng kinh điển trò chơi sáng ý tùy tiện ném ra ngoài một cái tới đều có thể ở cái thế giới này gây nên oanh động với lại trở thành cấp dê trò chơi nhà thiết kế về sau trần mạch mỗi tháng có thể sử dụng tài nguyên hạn mức từ ba trăm m tăng lên tới tám trăm m đây đối với trần mạch tới nói là cái coi như không tệ tin tức với lại trở thành cấp dê trò chơi nhà thiết kế về sau trần mạch cũng có thể bắt đầu cân nhắc thành lập công ty mình đương nhiên cái thế giới này công ty game cùng kiếp t r ư ớ c không quá đồng dạng cái thế giới này công ty game cùng những công ty khác là có rõ ràng khác nhau không cần đăng ký tài chính thậm chí không cần làm việc nơi trốn càng không cần một hệ liệt phức tạp thủ tục cái thế giới này công ty game có thể nhìn thành là một cái nhà thiết kế thân phận kéo dài thành lập công ty game chỉ cần lấy cấp dê trò chơi nhà thiết kế thân phận làm gánh bảo đảm là có thể như vậy thành lập công ty game có gì hữu dụng đâu trên lý luận tới nói nhà thiết kế thiết kế ra tất cả trò chơi đều phải lấy công ty danh nghĩa tuyên bố trò chơi ghi vào lúc phải có công ty logo nếu không ứng dụng thị trường là không thu nếu như nhà thiết kế không có thành lập công ty mình vậy sẽ phải thành trò chơi trực thuộc tại các công ty hạ mới có thể tuyên bố mà trò chơi này tuyên bố tại ứng dụng trên thị trường về sau chỗ sinh ra ích lợi đều là nhất định phải đi công ty tài khoản giao nạp một chút nhất định phải thuế khoản nếu như nhà thiết kế bởi vì xâm phạm bản quyền các loại nguyên nhân cùng những công ty khác sinh ra tranh chấp cũng muốn lấy công ty tài khoản tiến hành bồi thường cho nên cái thế giới này công ty game có thể hiểu thành siêu cỡ nhỏ đăng ký vô cùng đơn giản lấy nhà thiết kế thân phận làm gánh bảo đảm xí nghiệp pháp nhân cũng là một cái cấp dê nhà thiết kế bước về phía trò chơi thị trường bước đầu tiên đăng ký vô cùng đơn giản tại điền một hệ liệt thân phận tin tức cùng công ty tin tức về sau chỉ cần định ra công ty tên cùng công ty logo liền có thể đưa ra xét duyệt trần mạch suy tư một chút cuối cùng đưa vào công ty tên lôi đình lẫn nho ngu kiểm tra thông qua trong thế giới này không có chủng tên công ty trần mạch lấy cái tên này ý nghĩ rất đơn giản hắn thấy mình trò chơi muốn làm cái thế giới này trò chơi vòng một nói kinh lôi để tất cả nhà thiết kế cùng người chơi đều cảm thấy rung động với lại trần mạch vậy cho rằng công ty game hẳn là động như lôi đình cái kia chút hiệu suất thấp lo trước lo sau do dự công ty game là không thể nào đang kịch liệt cạnh tranh bên trong còn sống sót quyết định công ty tên trần mạch bắt đầu tay mình vẽ logo đài này chuyên nghiệp pc bên trên là phối hữu vẽ tay tấm các loại chuyên nghiệp phần mềm vậy đều có trần mạch trực tiếp liền có thể dùng trần mạch hiện tại nguyên vẽ năng lực là chín mặc dù rất thấp nhưng thiết kế một cái đơn giản logo là không có vấn đề gì với lại trần mạch ở kiếp trước cũng đã gặp rất nhiều logo bao quát các cái công ty game thậm chí các đại du hy chiến đội cho nên có thật nhiều có sẵn nguyên tố có thể tham khảo cuối cùng trần mạch công ty logo chủ thể là một cái tạo hình độc tờ rơ đình đồ án đồng thời có lôi đỉnh trò chơi bốn cái cùng đồ án phù hợp chữ mỹ thuật kiểm tra một lần các hạng tư liệu không có vấn đề trần mạch đưa ra xin ước chừng hai năm cái thời gian làm việc bên trong liền hội thẩm hạch hoàn thành các loại công ty tên cùng logo xét duyệt hoàn thành liền có thể tìm giải thi đấu nhân viên công tác chế tác trải nghiệm cửa hàng chiêu bài bất quá trần mạch hiện tại vậy không nóng này hắn hiện tại trọng yếu nhất là muốn cân nhắc hạ một trò chơi làm cái gì chương mười bốn không ăn chút gì sao đúng lúc này trần mạch điện thoại văng lên trần mạch xem xét gọi điện thoại tới là mình thời đại học một cái bạn bè thân thiết triệu tử hào u i điện thoại bên kia truyền đến triệu tử hào cái kia có chút không đứng đắn thanh âm trần mạch tiểu tử ngươi có thể à, trò chơi thiết kế giải thi đấu quán quân cái này đều không cùng anh em nói một tiếng quá không có suy nghĩ à. trần mạch cười cười ta đây không phải vừa dàn xếp lại nhà sự tình nhiều lắm việc này làm sao ngươi biết triệu tử hào nói ra còn hỏi ta làm sao biết ngươi muốn phát hỏa ngươi tại tranh tài bên trên hận ban giám khảo video đều đã tại trên mạng truyền ra trần mạch t í m lặng a triệu tử hào nói ra chính ngươi đi xem đi đúng ban đêm có thời gian không ba người chúng ta tốt nghiệp về sau liền không có làm sao hảo hảo tụ qua vừa lúc lần này ngươi vậy cầm tới trò chơi nhà thiết kế thân phận lại tự nhiên kiếm được cá thể nghiệm cửa hàng cái này không phải mời khách trần mạch cười nói đi mời khách vậy ngươi đến lúc đó thanh lâm mậu vậy kêu lên a triệu tử hào nói ra đi cái kia quyết định như vậy đi dạng này ta trước nối liền lâm mậu sau đó trực tiếp đi ngươi trải nghiệm cửa hàng bên kia sau đó chúng ta lại thương lượng ăn cái gì liên định bốn giờ triệu đi không gặp không về a trần mạch nói ra t ố t không gặp không về tại thế giới song song trong trí nhớ trần mạch tại đại học thời đại có hai cái phi thường tốt anh em ba người không phải cùng chuyên nghiệp bất quá lại đều vào trò chơi ngành nghề triệu tử hào là cái phú nhị đại trong nhà tựa như là làm truyền thống ngành nghề cụ thể tình huống như thế nào trần mạch cũng không rõ lắm cũng chỉ là biết người này không thế nào thiếu tiền bất quá triệu tử hào không phải trò chơi nhà thiết kế chính hắn mở một nhà phòng làm việc làm trò chơi công hội nội dung bao quát nhưng không giới hạn trong đại luyện cậy tiền trò chơi con đường mở rộng các loại này nhà công ty không tỉnh lớn nhân viên tiền lương lại không thấp với lại từng cái đều là trò chơi hào thủ trò chơi đánh trò kém không hội thu những nhân viên này trên cơ bản có thể coi như là bồi triệu tử hào chơi game cái khác làm việc vậy cũng là bổ sung nghiệp vụ vậy không ai quan tâm công ty này có phải hay không hao tổn dù sao triệu tử hào mình thuần túy là l á i chơi đoạn thời gian trước trần mạch nghe nói triệu tử hào có ý hướng làm cái câu lạc bộ nhưng là đầu nhập quá lớn cho nên còn không có quyết định ra đến triệu tử hào người này bản thân là không có vẻ kiêu ngạo gì hoàn toàn không giống cái truyền thống khái niệm bên trong phú nhị đại cả ngày liền suy nghĩ chơi game lúc lên đại học đợi cũng là thường xuyên cùng trần mạch bọn họ cùng một chỗ cua lưới giả thường xuyên bị trần mạch một cái khác anh em lâm mậu gọi đùa vì phú nhị đại thân điếu t ì tâm mà trần mạch một cái khác anh em lâm mậu giống như trần mạch là trò chơi nhà thiết kế với lại cơ hồ là đại học vừa tốt nghiệp liền lấy được cấp dê nhà thiết kế tư cách hiện tại chính tại chuyên tâm nghiên phát ra từ mình độc lập trò chơi ba người này bên trong trần mạch là học văn học triệu tử hào là học tài chính chỉ có lâm mậu là đường đường chính chính trò chơi thiết kế tốt nghiệp chuyên nghiệp ba người từ đại nhất liền ở trường học một cái trò chơi trong xã đoàn quen biết quan hệ một mực đều phi thường tốt cũng là trong cái thế giới này trần mạch số lượng không nhiều mấy cái hảo bằng hưu giữa trưa thời điểm trần mạch đi phụ cận đi lòng vòng quen thuộc một cái trải nghiệm cửa hàng cảnh vật chung quanh sau đó tìm nhà tiểu quán tử đi vào điểm cái cơm địa ăn thuận tiện lấy điện thoại cầm tay ra đến nhìn một chút tin tức quả nhiên trò chơi giải thi đấu sự tình rất nhiều nhà truyền thông trò chơi bản khối đều báo cáo với lại tham dự bình luận người còn không ít trò chơi thiết kế giải thi đấu kết thúc ba trăm ngàn tiền thưởng cùng trải nghiệm cửa hàng hoa rơi vào nhà nào một cái thần kỳ chim đoạt xuống trò chơi thiết kế giải thi đấu quán quân hiện trường người xem cảm giác là sử thượng nhất ngược trò chơi nhỏ 700 người xem 350 người giờ xem trần ò trò trò chơi lúc trường, trò chơi này có độc. Ban giám khảo phê, cái này cũng có chơi. bậc có khách khảo phê, thể tính Phở nhà thiết khảo không tinh h giám giận đi giám trường, t này Ban này ban quan kế, lạp Hàng thành chơi nhỏ vong người sáng lập thành cái này trò chơi nhỏ thổi trời cao. Trần du cao. trời cái thổi lập trò mạch mở ra những tin tức này trên cơ bản tái hiện đấu t r ư ờ n g cảnh chỉ bất qua cái này chút truyền thông đều thành tiêu điểm tập trung vào sự hoa chết cùng hắn cái lộn bên trên hiển nhiên là muốn đem cái này xem như manh lưới sao nóng cái đề tài này Còn có hiện thời r ư ờ n g video, sử o a chết l bình biểu, vòng cùng Trần Mạch cuối cùng Mạch phát cuối đại ề u bị lặp lặp l đi lập lại phát ra, này h Mạch không i cái ệ t rất Trần độ để cao. cũng n ý có h hắn ú t đối với n mà i cái ó truyền thông giúp hắn xào nhiệt độ là chuyện tốt, biết tuyên trò thấp, tỉnh ít tiền chuyện nhiều, sau quảng về liền hắn hắn người càng người dụng càng còn không chơi chơi chi phí giúp xào là độ c bố sử o t h ờ đại cái này có cái từ gọi là lực chú ý kinh tế đặt ở trò chơi ngành nghề vậy đồng dạng áp dụng tin tức càng phong phú người sử dụng lực chú ý liền càng chân quý đồng dạng hai trò chơi một cái không có bất kỳ người nào chú ý mà đổi thành một trò chơi tại đem bán trước đó liền đã chịu đủ n h i ệ t nghị như vậy dù cho cái sau phẩm chất không bằng trước người nó ích lợi vậy hội xa cao hơn nhiều cái trước nếu như ngươi có cái năm nghìn người f a n hâm mộ bảy trong đám f a n hâm mộ đều đối ngươi nói gì nghe nấy vậy ngươi hoàn toàn có thể trông cậy vào cái này f a n hâm mộ bảy tới nuôi sống mình bất luận là thông qua đào b ả o cửa hàng trò chơi con đường hoặc là cái khác bất luận cái gì biến hiện phương thức đều có thể làm đến điểm này lúc này trần mạch chú ý tới một nhà trò chơi truyền thông đang xuất đối sử hoa chiết bài tin tức trên tấm hình sử hoa chiết sắc mặt rất khó nhìn đối màn ảnh nói ra ta đối vị này trần mạch tuyển thủ nói chuyện là lấy một cái người từng trải thân phận tiến hành khuyên cáo kết quả hắn lại xem như ta tại r i è m pha hán thật là buồn cười ta vẫn là đồng dạng quan điểm trò chơi ngành nghề là một cái phi thường cần thành ý cùng tích lũy ngành nghề vị này trần mạch tuyển thủ là không thể nào đi được xa ta cảm thấy hắn hạ một trò chơi trần h tháng thụ không có khả tiêu vượt t lượng năng qua có mạch cười, cái này trực còn thật là con vịt chết mạnh miệng, dù sao mặc kệ bị hận thật vịt chết thành là dáng gì dù sao kệ bị bộ đều chết không nhận thua. không n m tiếp bù đ trên lưỡi bù phát đầu kêu bài tin tức sau đó tăng thêm một câu bình luận không ăn chút gì sao sau đó mấy nhà trò chơi truyền thông quan bác nhất định phải cùng ta nào đúng không đi anh em ta còn liền phụng đổi tới cùng chỉ chốc lát sau trần mạch vậy bổ nổ mấy nhà trò chơi truyền thông quan bác phát hiện trần mạch vậy mà đáp lại đều gửi được làm cái đại tin tức hương vị nhao nhao phát trò chơi thông tin lưới chân trời lưới hơi tin tức trò chơi kênh thậm chí ngay cả đế triều hỗn ngu một cái cao quản vậy phát như thế nháo trò số lớn người chơi đều chú ý tới trần mạch đầu này vậy bồ trần mạch đây là cái kia thiết kế giải thi đấu q u a n quân là bản thân sao khẳng định đúng vậy a ngươi nhìn có thực tên chứng nhận ngoa tạo đây là muốn ổ n ào loại nào hay là ăn thua đủ sao tiểu hỏa tử rất có tính cách ta thưởng thức ngươi hắn nói câu nói kia là có ý gì a hắn muốn cho sử hòa chết ăn cái gì trên lầu thôn các ngươi là vừa thông lưới sao cái này chút các người chơi trực tiếp tại trần mạch vẫy bồ bình luận bên trong này đi lên trần mạch nói không ăn chút gì sao nhưng thật ra là một cái ngạnh bởi vì trên mạng thường xuyên có người dự đoán sau đó vì chế tạo mánh lưới thường thường, thường thêm một câu không cho phép e à xỉ ẩn hoặc là không cho phép ta liền thành con chuột ăn các loại ăn cái gì đủ loại thiên kỳ bách quái cho nên gặp lại dự đoán tiếp rất nhiều dân mạng đều hội hồi, hồi p h ủ không ăn chút gì sao trần mạch câu nói này ý tứ rất rõ ràng x ử hoa chiết ngươi nói ta hạ một trò chơi thủ tháng lượng tiêu thụ không phá được một trăm ngàn nếu như phá đâu người không ăn chút cái gì rất nhanh đầu này thấy bồ phía dưới phát cùng hồi phục liền bắt đầu tăng v ọ n một trăm ba trăm năm trăm với lại nhiệt tâm dân mạng còn tại n h a u n h a u hỗ trợ xử hoa chiết quả thực là xem náo nhiệt không chê sự tình đại trần mạch nhưng so sánh xử hoa chiết bình tĩnh nhiều việc này còn không đến mức để hắn để ở trong lòng kỳ thật trần mạch vậy không ghét lẫn lộn nếu như lẫn lộn có thể cho hắn hạ một trò chơi mang đến chú ý độ cớ sao mà không làm đâu rất nhanh xử hoa chiết hồi phục nhàm chán trần mạch vui lên sử hoa chết quả nhiên vẫn là không dám đánh cược vậy bù phía dưới bình luận quần chúng vây xem nhau nhau thở dài còn có người tiếp tục châm ngòi thổi gió cổ động sử hoa chết cùng trần mạch cược an bàn phím hoặc là con chuột đều được sử hoa chết dứt khoát giả chết cũng không tiếp tục hồi phục trần mạch cười cười đưa di động thu lại đối với hắn mà nói cái này đơn giản là việc nhỏ sen giữa mà thôi không cần thiết để ở trong lòng chương một ư ơ i năm thiếu khuyết một cái điểm nhấp nháy bốn giờ chiều một cỗ màu đỏ phe ra di d ừ n g ở trải nghiệm cửa tiệm triệu tử hào từ trong xe c h u i ra xem xét trải nghiệm cửa hàng cửa chính hoắc cái này trải nghiệm cửa hàng cũng không tiểu a có thể để trần mạch tiểu tử này mò lấy lâm mẫu liếc mắt lớn như vậy cửa hàng nhà ngươi không phải có mấy cái sao triệu tử hào nói ra này vậy cũng là cha mẹ ta cùng ta có quan hệ gì ai trần mạch đây chính là mình kiếm đến không đồng nhất dạng đi bên trong đi xem một chút hai người này cho trần mạch gọi điện thoại chờ lấy trần mạch mở ra môn triệu tử hào trên người mặc kiện trắng tờ sơ ợ hạ thân là quần jean còn d ẫ m lên một đôi giày thể thao nếu không phải hắn mới từ phe ra gì bên trong chui ra ngoài đoán chừng không ai tin hắn là cái phú nhị đại kỳ thật hắn cái này một thân đều thật đắt nhưng là vậy không biết vì cái gì mặc tại hắn trên thân cảm giác liền cùng hàng vỉa hè hàng không kém nhiều lắm lâm mậu ăn mặc liền chính thức một chút ngắn tay háo sơ mi quần thường với lại hắn người này bình thường tương đối châm ổn nhìn cũng làm người ta cảm thấy tương đối đáng tin cậy cơ mở đến vào đi trần mạch thanh hai người đi đến nên triệu tử hào tại một tầng vòng vo hai vòng nhìn một chút bên trong bố trí có thể ai trần mạch tiệm này coi như không tệ về sau bảo ngươi lưới giả lao bản trần mạch trần mạch vui lên đừng làm rộn đây là đường đường chính chính trải nghiệm cửa hàng lâm mậu có chút hâm mộ đi lòng vòng nơi này đầu đồ vật đều là chủ sự phương cho phối coi như không tệ ta đến bây giờ đều không có mình trải nghiệm cửa hàng trần mạch nói ra ngươi vậy đi tham gia cái tranh tài lâm mậu cười ai ta cũng không phải không có đi qua cầm quán quân quá khó khăn chủ yếu là đám kia người xem khẩu vị đều rất cổ quái lần trước ta dự thi làm trò chơi rõ ràng phẩm chất rất tốt kết quả khán giả không thèm chịu nể mặt mũi được cái tên thứ hai ngươi nói ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi ba người nói chuyện phía một hội tìm phụ cận một quán cơm ăn cơm bọn họ cái này hết thể liền ba người vậy ăn không được quá nhiều đồ ăn mặc dù triệu tử hào có tiền nhưng là đối với ăn vậy không thế nào đặc biệt giảng cứu tùy tiện điểm năm cái đồ ăn muốn hai chai bia vừa ăn vừa làm nhảm triệu tử hào ngươi cái kia phòng làm việc gần nhất thế nào chân mách hỏi triệu tử hào kẹp miệng đồ ăn liền như vậy đi lúc đầu vậy không có trông cậy vào kiếm tiền dù sao liền là theo giúp ta chơi game trong trò chơi nếu là gặp phải đánh không lại ta gọi người quần ẩu nha lâm m ậ u nói ra ngươi nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ triệu tử hào căm giận nói cái kia nếu không ta nuôi những người này làm gì vậy không phải là vì cho ta làm tay chân a trần mạch nói ra vậy ngươi không được với trong trò chơi hoành hành bá đạo a triệu tử hào lắc đầu này nói đến cái này hai ngày cho ta tức giận đến quá sức trần mạch hỏi thế nào ở trong game để cho người ta khi dễ triệu tử hào nói ra gần nhất mới ra cái kia vờ giờ trò chơi liền là ngoại quốc cái kia địa cầu không nl hai nạ ta gần nhất một mực chơi liền trò chơi này kém chút không có thanh ta cho tất chết chân mách hỏi thế nào triệu tử hào nói ra đừng nói nữa trò chơi này nhà thiết kế có bệnh ta nói cho ngươi chỗ có người tiến vào trò chơi tất cả đều là trực tiếp sinh ra ở trên đường cái trên thân liền năm trăm khối tiền tất cả mọi người đều phải cùng thế giới hiện thực đồng dạng làm công kiếm tiền ngươi nói ta cái này chơi ngươi trò chơi là vì trải nghiệm người làm công sinh hoạt sao kết quả muốn xông tiền đều không đ i ệ u mạo s ư n g nhất khí là còn luôn có loại kia dừng bút lại đây t r e o c h ọ ngươi cố ý gây chuyện kết quả ngươi đánh hắn cảnh sát còn bắt ngươi luôn đánh khung ta liền muốn thanh thủ hạ ta các tiểu đệ đều gọi tới kết quả bọn này so cùng ta xuất sinh không tại một tòa thành thị đến mẹ nó ngồi xe lửa trần mạch vui vẻ cái này làm vậy quá chân thực đi lâm mậu cảm khai nói cái này ngoại quốc nhà thiết kế liền là lợi hại a loại trò chơi này cũng có thể làm đi ra triệu tử hào phi thường không phục nói này lợi hại là lợi hại nhưng là ta luôn cảm thấy cái này nhà thiết kế có phải bị bệnh hay không à, ngươi nói buồn nôn người chơi có chỗ tốt gì đâu có cái này kỹ thuật làm điểm cái gì không tốt trần mạch nói ra là có chút không có đạo lý trong hiện thực đều trải nghiệm vô số lần đồ vật đến trong trò chơi lại trải nghiệm một lần có ý gì triệu tử hào tiếp tục nói với lại à, trò chơi này có tiền không chỗ tiêu nạp tiền cái gì đều không mua được đều được bản thân lừa còn hung hăng địa đả kích tự mình giao dịch cha được liền phong h ả o khiến cho ta cái này biệt khuất ta đều không muốn chơi trần mạch cười cười ngươi đ ừ n g nội chờ ta làm cho ngươi một cái dùng tiền trực tiếp mua chiến l ự ợ c trò chơi ngươi muốn làm sao thoải mái liền làm sao thoải mái triệu tử hào vui lên thật à, trần mạch vậy ta nhưng liền đợi đến ngươi cái này tiêu tiền mua chiến l ự ợ c trò chơi đến lúc đó cái gì cũng không nói trước mạo xưng nó một n g à n khối tiền trần mạch cười cười một n g à n khối tiền một n g à n khối tiền ta có thể cam đoan ngươi ở trong game có thể bị chết hơi có chút tôn nghiêm a triệu tử hào sửng sốt một n g à n khối tiền còn thiếu a địa cầu không nll hại nạ nội c h ắ c tư cách thế nhưng là mới bán hơn năm trăm khối tiền a t r â n mạch túi đầu nhấp một ngụm t r à nước đi đến lúc đó ngươi sẽ biết lâm mậu nói ra ai kéo xa triệu tử hào ngươi cái kia phòng làm việc hiện tại chủ yếu là làm cái gì cụ thể n g h i ệ p vụ a có bao nhiêu người chơi a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 cũng vẫn là không người sử dụng nhìn thấy a triệu tử hào suy nghĩ một chút nói ra đi ta đến lúc đó cho ngươi hỏi một chút tranh thủ nghĩ biện pháp cho ngươi thanh trò chơi nhiệt độ xào một xào thực sự không được chí ít thanh số liệu cho ngươi chỉnh đẹp mắt một chút đúng trần mạch ngươi có cái gì đề nghị không có trần mạch nói ra ta còn chưa có xem ngươi trò chơi đâu lâm mậu lấy điện thoại cầm tay ra đến đưa cho trần mạch ngươi xem một chút đi độ hoàn thành đại khái tại tám thành trần mạch tiếp quá điện thoại di động ấn mở lâm mậu đang tại nghiên cứu phát minh độc lập trò chơi chơi năm phút đồng hồ trần mạch trong lòng liền đã có tính toán đây là một cái hoành bản quá quan loại trò chơi áp dụng châu âu thời trung cổ đóng gói chủ đề là kỵ sĩ cứu công chúa khuôn sáo cũ cố sự còn có đánh bại ác lòng bột chiến nội dung cốt truyện các hạng thiết kế theo trần mạch kỳ thật tại cấp dê nhà thiết kế bên trong đã coi như là cũng không tệ lắm trình độ nhưng vẫn có một ít thiếu hụt mặc dù các phương diện đều không có trở ngại nhưng thật làm cho người chơi bỏ tiền là rất khó trò chơi này liền xem như giá bán mười đồng tiền người chơi cũng muốn cân nhắc một chút đến cùng tại sao phải mua nội dung cốt truyện cách chơi mỹ thuật cũng không tệ nhưng đều không có đặc biệt sáng trói địa phương trần mạch suy nghĩ một chút nói ra ta cảm thấy ngươi khả năng tồn tại một cái tư duy bên trên chỗ nhầm lẫn lâm mậu hỏi cái gì chỗ nhầm lẫn trần mạch nói ra ta cảm thấy ngươi định vị có vấn đề ngươi tại làm độc lập trò chơi đúng là tương đối tiểu chúng nhưng là chính ngươi định vị kỳ thật không cần thiết thanh mình trò chơi coi thành tiểu chúng trò chơi triệu tử hào gãi đầu một cái ý gì có chút quấn trần mạch ngươi nói rõ một chút trần mạch nói ra nhìn ra được ngươi cái này máy rời game mobile ở mọi phương diện đều xuống công phu nhưng là ngươi hoàn toàn là dựa theo tiểu chúng trò chơi tiêu chuẩn làm nói cách khác ngươi chỉ là thanh mục tiêu nhắm ngay cái kia một nắm vừa thích cái này để tài người chơi mà cái này chút người chơi số lượng căn bản vốn không đủ để chống đỡ lấy trò chơi này lượng tiêu thụ lâm mậu có chút không hiểu nhưng là làm trò chơi không phải liền là muốn nhắm chuẩn mục tiêu người chơi nhu cầu a trần mạch nói ra ta là ý nói ngươi có thể thanh mục tiêu người chơi quần thể khuyết trương lớn hơn một chút nói nôm na một điểm ngươi cần để cho nhiều người hơn tới chơi n g ư ờ i trò chơi lâm mậu nghi ngờ nói nói đến đơn giản ta cũng biết cái này nhưng là làm sao để nhiều người hơn tới chơi trần mạch nói ra rất đơn giản a tìm điểm nhấp nháy chương mười sáu một chút sang ý trần mạch tiếp tục nói ta cảm thấy thật nhiều nhà thiết kế đều có vấn đề này liền là rõ ràng năng lực có hạn trò chơi phẩm chất không có cách nào cùng cái kia chút cấp b cấp a nhà thiết kế cạnh tranh lại không đi nghĩ khác biện pháp ngược lại muốn sắt lấy đầu tại trò chơi phẩm chất phương diện cùng chết quán g u lâm mậu suy nghĩ một chút vẫn là không hiểu nhiều trần mạch giải thích nói chúng ta cái này quan hệ cũng không cần khách khí ta nói thẳng tiếp một điểm a nếu như ngươi là một cái người chơi ngươi tại sao phải mua trò chơi này lâm mậu sửng sốt một chút hắn thấy đây là một cái đương nhiên vấn đề thậm chí đều không có đặc biệt địa đi cân nhắc qua hắn cẩn thận nghĩ nghĩ ân phẩm chất thành ý trần mạch nói ra thành ý là cái rất hư đồ vật nếu như một cái nhà thiết kế luân lạc tới đi bán tình hoài như vậy chỉ có thể nói rõ hai điểm một là hắn đã từng huy hoàng qua hai là hắn hiện tại đã trên cơ bản đi tới tuyệt lộ về phần phẩm chất ngươi một cái cấp d nhà thiết kế phẩm chất làm phá thiên có thể hơn được cấp b nhà thiết kế sao lâm mậu há to miệng cảm giác không lời nào để nói trần mạch tiếp tục nói ta hỏi người chơi tại sao phải mua kỳ thật liền là đang hỏi trò chơi này có cái gì mạnh lưới có chỗ đặc biệt gì ta cảm thấy n g ư ờ i nao động không có hoàn toàn mở ra liền lấy trò chơi này tới nói có như thế mấy cái góc độ cho người cân nhắc một cái là từ cách chơi hệ thống bên trên cân nhắc lại hoa hai tháng đem n g ư ờ i hiện hữu hệ chiến đấu thống hoàn toàn mở rộng gấp đôi nhưng dùng vũ khí lại nhiều tám mười lăm loại quái vật loại hình lại nhiều hai mươi loại trở lên lâm mậu nghi ngờ nói nhưng là như thế này đối với một cái game mobile tới nói có phải hay không quá phức tạp đi trần mạch lắc đầu không phức tạp game mobile nhất định phải cường độ thấp hưu nhàn sao ta cảm thấy không nhất định phải biết càng cường độ thấp càng khó làm hiện tại giai đoạn này thà nhưng dùng sức quá mạnh cũng không cần chạm đến là thôi thanh hệ chiến đấu thống làm phi thường phức tạp chí ít tuyên truyền thời điểm ngươi có thể viết lên mọi việc như thế lời tuyên truyền hai mươi loại vũ khí đảm nhiệm ngài chọn lựa đốt não khiêu chiến ngươi có thể mỗi lần đều chọn đúng thỏa đáng nhất vũ khí sao các loại lâm mậu như có điều suy nghĩ trần mạch tiếp tục nói hoặc là cái thứ hai phương án từ độ khó bên trên trực tiếp thanh cả cái trò chơi làm được đặc biệt khó đồng thời thiết t r í một chút hoàn toàn ra ngoài ý định cơ quan bấy giờ lâm mậu hỏi hoàn toàn ra ngoài ý định là chỉ trần mạch chỉ vào trò chơi hình tượng nói ra tỉ như nơi này rõ ràng thoạt nhìn là cái dốc núi nhưng là đạp lên lại đột nhiên toát ra một đống nhọn ám sát đem người chơi đâm chết hoặc là nơi này rõ ràng thoạt nhìn là cái phe bạn nở t ờ cờ nhưng là n g ư ờ i một đi qua nó liền hội một đao đem n g ư ờ i đâm chết nhảy qua đi từ phía sau lưng nói chuyện cùng hắn vẫn như cũ hội bị chọc chết chỉ có dấm tại trên đầu của hắn mới có thể đem hắn dấm chết qua quan lâm mậu miệng có chút mở lớn một bộ còn có loại này thao tác biểu lộ t r â n mạch nói ra nếu như dùng loại phương pháp thứ hai ngươi có thể nói đây là sự thượng nhất không tưởng được trò chơi nhỏ danh t ử cũng có thể đổi thành kỵ sĩ hố c h a đại mạo hiểm mọi việc như thế còn có cái thứ ba mạch suy nghĩ từ nội dung cốt truyện bên trên cân nhắc t ỷ như ngươi có thể cho người chơi tại từng cái điểm lựa chọn khác biệt lộ tuyến hoặc là phản ứng t ỷ như gặp được trước đó định nhân hắn bị trọng thương ngươi có thể lựa chọn cứu hoặc là không cứu dạng này rất nhiều lần lựa chọn liền dẫn hướng khác biệt kết cục ngươi có thể thiết kế tốt năm tám cái kết cục có thành công có thất bại có ngoài dữ lâm i Lời ngươi đại kết cục, mấy chục loại ngươi ệ u lựa như dùng chọn, không thể chục thể hay vậy, mấy có cục, có tám kết đ rách tra hoang nôn, mậu i loại lời n chân tướng các loại làm lời tuyên truyền. h các Lâm làm m sờ lên cảm hiển nhiên trần mạch những lời này lượng tin tức quá lớn hắn đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc trần mạch vậy không nóng nảy ăn miệng đồ ăn các loại lâm mậu tốt dễ lý giải hắn mới vừa nói cái này ba cái phương án cái thế giới này nhà thiết kế nhóm thiếu nhất là cái gì là nao động trần mạch nao động cũng không phải là trời sinh mà là tại một cái thế giới khác tích lũy tại trò chơi ngành nghề sinh ra lại không ngừng lớn mạnh quá trình bên trong từ web game lao loạt web game tới tay du lịch lại có độc lập trò chơi trăm hoa đua nở vô số trò chơi nhà thiết kế nhóm đều đang nghĩ bể đầu địa để cho mình trò chơi có thể bị người chơi chú ý tới có thể làm cho người chơi ngoan ngoãn địa từ trong túi lao xuất ra tiền lai đối với trò chơi mà nói sang ý vĩnh viễn là vị thứ nhất sừng sững tại kim tự tháp đỉnh cái kia một nhóm nhỏ người không thể nghi ngờ đều là một đám nao động kinh người ta b ằ n g một cái sức tưởng tượng thiếu thốn nhà thiết kế không có khả năng nghiên cứu ra để người chơi mê mẩn trò chơi đương nhiên sáng ý vật này phi thường mơ hồ rất nhiều công bố mình có sáng tạo m u ố n cứu vớt trò chơi ngành nghề thường dân kỳ thật bọn họ cái gọi là sáng ý đều chẳng qua là nghĩ viền vông tại sáng ý biến thành thật trò chơi trước đó không ai có thể khẳng định nó đến cùng có thể thành công hay không t r â n mạch nói tới cái này ba cái phương án ở cái thế giới này người xem ra là phi thường thiên tài sáng ý nhưng ở kiếp trước đây thật ra là đại bộ phận điểm nhà thiết kế nhóm đều lòng dạ biết rõ quy tắc là đã bị thị trường nghiệm chứng qua vô số lần có thật nhiều thành công tiền lệ thiết kế phương án trần mạch biết lâm m ậ u người này rất thực sự lại là mình quan hệ nhất anh em tốt cho nên liền hơi chỉ điểm hắn một cái bất quá trần mạch vậy sẽ không đi nói cụ thể phương án điểm đến là rừng về phần trò chơi này cuối cùng có thể làm thành bộ rắn gì liền nhìn lâm m ậ u mình n ộ tính lâm mậu suy nghĩ thật lâu nói ra ân có chút minh bạch cảm giác ngươi nói rất có đạo lý ta trò chơi sở dĩ tiểu chúng cũng là bởi vì thiếu khuyết một cái có thể hấp dẫn rất nhiều người lược chú ý điểm trần mạch gật gật đầu vâng lâm mậu nói ra ta hiểu được trần mạch ngươi cái này ba cái phương án thật cho ta rất lớn dẫn dắt ta cảm giác giống như có một ít linh cảm đa t ạ trần mạch khoát tay háo không có gì tiện tay mà thôi ta chẳng qua là cho ngươi một cái phương hướng cụ thể đi như thế nào vẫn là xem chính ngươi lâm mậu gật gật đầu ân trong lòng ta có phương pháp hướng về phía ta lúc đầu cảm thấy trò chơi này đã hoàn thành tám thành hiện tại xem ra còn thiếu rất nhiều chờ ta trở về liền thành trò chơi một lần nữa hoạch định một chút lâm mậu chân mày nhíu chặt d a n ra lúc trước hắn luôn luôn cảm giác mình trò chơi thiếu chút gì cho nên trong lòng không chắc hiện tại hắn biết mình trò chơi thiếu một cái điểm nhấp nháy một cái người chơi một chút liền có thể nhìn thấy điểm nhấp nháy có cái này điểm nhấp nháy hắn trò chơi mới có thể lại không số trong trò chơi trổ hết tài năng triệu tử hào ngạc như nói trần mạch ngươi có thể a trước đó làm sao không có cảm giác ngươi ý đồ xấu nhiều như vậy chứ đây là đột nhiên khai khiếu trần mạch vẻ mặt thành thật nói ra không phải khai khiếu là khai ngộ thiết kế giải thi đấu trước một đêm bên trên trò chơi chi thần cho ta báo ngộng trực tiếp chuyển cho ta một bộ trò chơi thiết kế kỹ xảo bảo điện triệu tử hào ha ha một người đi ngươi ba người vừa ăn vừa nói chuyện một mực ăn đến tối mười giờ trong lúc đó lại tăng thêm bốn chai b i a ba người uống đến cuối cùng đều là hơi say rượu trò chuyện cũng kém không nhiều tận hứng chân mạch mình là không quá thích uống rượu thường xuyên uống rượu đối đại nào không tốt sẽ ảnh hưởng mạch suy nghĩ cùng trí nhớ đối với nhà thiết kế mà nói thích rượu cũng không phải cái thói quen tốt cho nên vậy không có uống quá nhiều triệu tử hào gọi điện thoại tìm cái tiểu đệ lại đây mở cho h ắ n xe lâm mậu thì là đã đang không ngừng cấu tứ như thế nào cải tạo hiện tại trò chơi này có người thay thế điều khiển trần mạch vậy tương đối yên tâm dặn dò hai câu về sau liền mắt đưa bọn họ rời đi trần mạch trở lại trải nghiệm cửa hàng lại hơi thu thập một chút mình đồ vật tại thu được triệu tử hào cùng lâm mậu phát tới tốt tin tức về sau trần mạch liền rửa mặt đi ngủ ngày mai còn muốn cân nhắc mới trò chơi sự tình đêm nay trần mạch vẫn là muốn nghỉ ngơi thật tốt dưỡng đủ tinh thần cam đoan tốt nhất trạng thái tinh thần Mới i l ê ngày rút. n hôm sau trần mạch chín điểm rời giường vọt vào tám lại đi dưới lầu đi đi mua sớm một chút ăn trần mạch lên được tương đối chế, một là bởi vì hắn tương đối thích ngủ luôn luôn cảm thấy ngủ đủ đầu góc mới thanh tỉnh hai là bởi vì kiếp trước thói quen kiếp trước trò chơi ngành nghề thường xuyên cần ban đêm tức h đêm sáng sớm giờ làm việc đều lệch mượn cho nên trần mạch làm việc và nghỉ ngơi thời gian không có hoàn toàn điều chỉnh đến nhất khoa học làm việc và nghỉ ngơi thời gian an điểm tâm xong về sau trên mạch trở lại mình phòng làm việc bắt đầu cấu tứ mình thứ một trò chơi trần mạch trong đầu có vô số cái trò chơi nhưng cụ thể làm cái nào hắn vẫn là phải thật tốt chấm trước cái thế giới này khai phát trò chơi chi phí là rất thấp không cần thuê văn phòng không cần thuê lập trình viên trên cơ bản nghiên cứu phát minh trò chơi đầu to chi tiêu có thể tiết kiệm nhưng đây cũng không phải là nói ở cái thế giới này khai phát trò chơi không có chi phí không có hạn chế bên trong một cái tương đối lớn hạn chế là mỹ thuật tài nguyên Cho chơi âm nhạc có thể mời người tới làm chỉ cần có tiền liền có thể giải quyết với lại phẩm chất chỉ cần không phải quá kém người chơi liền không hội như vậy bắt bẻ với lại cái này chút làm đều thật đắt đơn cử đơn giản ví dụ một cái phổ thông game mô bất thẻ bài nguyên vẽ tiện nghi ban tám chín trăm quý có thể tới bảy tám ngàn nếu là trình độ cao hơn đắt đi nữa vậy có chỉ là nguyên vẽ khối này liền là một số lớn chi tiêu húng chi còn có mô hình động tác đặc hiệu các loại cái này chút không thể so với nguyên vẽ tiện nghi với lại làm vậy phiền p h ứ c phớt lạp đi bớt có thể sử dụng công cộng mỹ thuật tài nguyên là bởi vì nó tài liệu đều đặc biệt đơn giản trần mạch thanh chim nhỏ vẽ tay sau khi đi ra cái khác mỹ thuật tài liệu đều có thể tìm được không sai biệt lắm trực tiếp dùng nhưng là nếu như trần mạch muốn nguyên chấp nguyên vị địa trở lại như c ũ một cái kiếp trước cỡ lớn cho chơi mỹ thuật tài nguyên tất nhiên cũng phải cùng nguyên tắc nhất trí cái này khá là phiền thoái về phần tại sao mỹ thuật vậy phải cùng nguyên tắc nhất trí bởi vì trò chơi là cái tương đối tinh xảo đồ vật tựa như là một khối tinh vi vận chuyển đồng hồ bỏ túi bất kỳ một cái nào linh kiện đổi nó đều có thể sẽ phát sinh trục t r ặ c đương nhiên cái kia chút làm ẩu đổi ra trò chơi không tính loại kia trò chơi vĩnh viễn không có thể trở thành bạo khoản pham l à bạo trò chơi bọn chúng cách chơi mỹ thuật âm nhạc từng cái phương diện đều là hoàn mỹ phù hợp đều là nhà thiết kế nhóm tại mấy chục loại phương án bên trong si ra tối ưu tuyển trần mạch muốn cải biến trong đó bất luận cái gì bộ điểm đều phải cực kỳ thận trọng nếu không tựa như là thanh thiên cổ câu thơ tùy ý cải biến đồng dạng dù là cải biến một chữ cũng có thể để bản này thơ biến thành t â m lưu cho nên trần mạch vẫn là chỉ có thể là địa trở lại như cũ cái này chút kinh điển trò chơi mỗi một cái mảnh bao quát mỹ thuật phương diện vậy nhất định phải làm đến như đúc đồng dạng cái thứ hai tương đối lớn hạn chế là trần mạch năng lực chính mình kiếp trước trần mạch mặc dù là chủ trụ hạch nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công hắn cũng không cũng phải tỷ ấ t Trị cả đều am hiểu. u am số, q như a nipo quy tắc không phức tạp nhìn không có gì độ khó nhưng trên thực tế nó quan tạp thiết kế trình độ rất cao vừa đóng vừa đóng độ khó không ngừng tăng lên nhất định phải kẹp lại trò chơi tấu lấy trần mạch hiện tại quan tạp thiết kế năng lực làm không được còn có một số hàng nội địa tiêu kim cho chơi nhìn như không có kỹ thuật hàm lượng nhưng trên thực tế bọn chúng hơn phân nửa kỹ thuật hàm lượng đều tại trị số bên trên thì như vip đẳng cấp làm sao thiết lập khác biệt vip người chơi ở giữa chiến lược kém bao nhiêu nạp tiền có thể chướng bao nhiêu chiến lược người chơi thứ mấy thiên có thể đẩy cầu đến t r ư ơ n g thứ mấy Cho chơi tấu làm sao thanh khống cái này chút tất cả đều là trị số vấn đề trần mạch vậy hiểu nhưng không dám nói có trăm phần trăm nắm chắc Flirt là trung quy là một cái đơn giản tới cực điểm trò chơi nhỏ căn bản vốn không cần muốn cân nhắc trị số quan tạp các loại nhưng loại này trò chơi nhỏ bạo đỏ không thể phục chế thật muốn hướng lâu dài nhìn trần mạch nhất định phải toàn năng nhất định phải thanh mình các hạng trị số đều tăng lên tới tám mươi điểm trở lên mới có thể hoàn mỹ phục hiện kiếp trước một chút kinh điển đại tác cái kia những vấn đề này giải quyết như thế nào đây tiêu kim a còn có cái khác lựa chọn sao tiêu kim cải biến vận mệnh a nếu như gặp phải khó mà giải quyết vấn đề nhất định là bởi vì ngươi mạo sưng ơ không đủ tiền nhiều trần mạch một bên tự rêu lấy một bên mở ra vòng tay bên trên màn hình giả lập trần mạch lấy được ba trăm l i n nghiên cứu phát minh tài chính dự định thanh trong đó hai trăm l i n đều lấy ra rút thưởng về phần còn lại một trăm l i n là giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào để trần mạch tương đối n h ấ t cả chứng một điểm là thật là tibert trò chơi này nhất định phải làm trò chơi thiết kế giải thi đấu lấy được thưởng tác phẩm miễn phí mở ra cung cấp người chơi trải nghiệm ba tháng trong ba tháng này là không hội lợi nhuận điểm này tại thiết kế giải thi đấu mới bắt đầu trần mạch l i ê n biết nhưng lúc đó trần mạch một là không biết cái thế giới này đối phở lạp tiber tiếp nhận trình độ thế nào không biết nó có thể lựa thành trình độ gì hai là hắn quả thật rất muốn muốn nhà này trải nghiệm cửa hàng với lại tại tài nguyên quá mức có hạn tình hung dưới phở lạp tiber trở thành hắn duy nhất lựa chọn cho nên mặc dù dự liệu được hội có nhất định tổn thất trần mạch vẫn là lựa chọn dùng p lạp tiber tới dự thi nhưng bây giờ trần mạch nghĩ đến kiếp trước p h ợ lạp p i b u r mỗi ngày đều có thể cho nó tác giả lừa gần ba trăm n g h n khối tiền liền một trận thịt đau cảm giác mình bỏ qua mấy cái ức chí ít trong ba tháng này trần mạch là chớ hy vọng p h ợ lạp p i b u r cho hắn kiếm tiền làm nhanh lên g i á hạ một trò chơi mới là chính đạo mở ra nạp tiền giao diện trần mạch thanh hai trăm l i n toàn đều mạo xương tiến vòng tay bên trong vòng tay bên trên số dư còn lại biểu hiện hai mươi nghìn chín trăm bảy mươi ba bốn mươi trần mạch nghĩ, nghĩ dứt khoát lại mạo s ư n g một chút tiếp cận cái cả hai triệu một trăm ngàn tích điểm hai trăm ngàn khối tiền đều mạo s ư n g cũng liền không quan tâm cái này ba trăm khối tiền đụng cái cả cũng coi là thuận tiện yêu mến một cái chính mình cái này rất nhỏ ép buộc chứng hai triệu một trăm ngàn tích điểm một trăm ngàn tích điểm quất một lần đủ quất hai mươi mốt lần lúc này trần mạch chú ý tới màn hình giả lập đĩa quay bên trên nhiều xuất hiện một cái mười liên rút tuyển h ạ n thật đúng là thân mà ta trước kia không có đi ra mười liên rút là bởi vì ta tích điểm căn bản vốn không đủ quất mười lần đúng không t r â n mạch đ ầ u đen rau mù nói mười liên rút còn có một hàng chữ nhỏ nói rõ tất ra hàng hiếm có còn thật là cùng kiếp trước tiêu kim trò chơi một cái nước tiểu tính vì cổ vũ người chơi nhiều nạp tiền dùng bất cứ thủ đoạn nào a t r â n mạch biết chín mươi chín phần trăm trong trò chơi mười liên rút đều so đơn quất muốn có lời cho nên hắn lựa chọn tốt nhất vẫn là trực tiếp mười liên rút à. t r c â n mạch tại làm việc trong phòng đi vào trong đi lại đi rửa cái tay Rửa mặt. Mười i l ân rút trước đ là không tệ a trần mạch lập tức tinh thần tỉnh táo hắn còn là lần đầu tiên rút đến màu lam sách kỹ năng nhìn vừa rồi rửa tay rửa mặt làm ra hiệu quả trần mạch điểm kích màu lam sách kỹ năng phát hiện phía trên có một nhóm nhắc nhở Kỹ kỹ năng đặc thú sách, âm nhạc âm thanh, kỹ năng Trưng Trân đặc sách, chơi. Mạch thú một trò hạ âm âm vui lúc ê n không sai, l đầu hắn h còn có c ú trần phát t sầu ò chơi âm nhạc sách thực Lúc thanh giải quyết như thế than rơi giải âm âm ấm nào, bản này sách kỹ năng quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày quyết tuyết đưa sửa quả là à. kỹ đ u t r mạch đối âm nhạc là cơ bản nhất khiếu bất thông trò chơi bờ gm cùng âm thanh chỉ có thể là mời chuyên gia tới làm nhưng một chút kinh điển trò chơi bờ gm trần mạch chỉ là khẩu thuật làm được hiệu quả khẳng định cùng nguyên tắc ngày đêm khác biệt Cho nên những vật này còn làm mình tự mình cầm đao ổn thỏa nhất trần mạch trực tiếp điểm kích sử dụng màu lam sách kỹ năng hóa thành điểm sáng tiến vào đầu ngón tay hắn trần mạch từ trong phòng làm việc thanh chủ sự phương cho chuẩn bị điện tử bàn phím cho lật ra tới trước đó hắn coi là không cần đến đều chuẩn bị thu lại h í t bụi thử gậy mấy cái tương đối đơn giản âm sau đó kết nối máy tính dùng điện tử bàn phím hợp thành khí làm ra một đoạn đơn giản mờ gờ mờ ước chừng mười giây trần mạch ngay dưới cảm giác cũng không t h lắm đến ít một chút trò chơi nhỏ đơn giản bở gm ở hắn là có thể mình làm xong không sai mở đầu xong liền nhìn tiếp xuống hai lần mười liên rút có thể hay không xuất hàng chân mạch hít sâu một hơi điểm kích mười liên, liên rút cái nút cái cạch cái cạch cái cạch đĩa quay cực nhanh đi dạo ngừng ngừng không đến ba mươi giây thời gian bên trong liên tục rút mười lần cái này mười lần rút ra đạo cụ toàn đều theo thứ tự gặt ra biểu hiện tại màn hình giả lập bên trên nhà thiết kế sách kỹ năng trị số ba bản quan tạp bốn bản kỹ năng đặc thù sách một bản nguyên họa kỹ có thể mười kỹ năng đặc thù sách một bản mỹ thuật động tác kỹ năng mười đặc thù đạo cụ ký ức chiếu lại dược thủy trần mạch mừng rỡ ngưu bơ ca mười liên rút còn thật là không đồng nhất dạng cảm giác bên trên rút đến màu lam cùng màu tím s á c x u ấ t so đơn quất cao hơn không ít trần mạch tranh thủ thời gian xem xét đặc thù đạo cụ công năng ký ức chiếu lại dược thủy sử dụng sau có thể tự do hồi ức đã mơ hồ i hoặc lãng quên ký ức tiếp tục bốn giờ đ ồ tốt trần mạch hiện tại quá cần muốn cái này đạo cụ rất nhiều trước đó chơi game hắn đều đã nhanh quên mất không sai biệt lắm mặc dù còn có một chút mơ hồ ấn tượng nhưng dạng này mơ hồ ấn tượng hiển nhiên không đủ để trèo chống hắn t h a n h trò chơi toàn bộ mảnh đều hoàn nguyên đi ra có ký ức chiếu lại dược thủy trần mạch liền có thể lục soát mình ký ức chỉ cần là hắn đã từng chơi qua xâm nhập nghiên cứu qua trò chơi đều có thể hồi ức lên đại bộ phận điểm mảnh trần mạch không nói hai lời trước thanh cái kia mấy quyển sách kỹ năng ăn c h ị số năng lực ba quan tạp năng lực bốn trần mạch mình tính ra hiện tại mình chân thực trị số năng lực đại khái là hai mươi bảy điểm quan tạp năng lực đại khái là ba mươi lăm điểm lại phối hợp ký ức chiếu lại d ư thủy ứng phó một chút tương đối phức tạp trò chơi nhỏ hẳn là không thành vấn đề còn có liền là hai quyển kỹ năng đặc thù sách một bản nguyên vẽ một bản mỹ thuật động tác h i ệ n nhiên tại vòng tay rút thưởng hệ thống bên trong mỹ thuật âm nhạc loại này cùng trù hoạch năng lực quan hệ không lớn đều bị về đến kỹ năng đặc thù sách bên trong nguyên họa kỹ có thể 10, trần mạch hiện tại nguyên vẽ năng lực trực tiếp tăng trưởng đến 19 điểm ứng phó một chút vẽ phong tương đối đơn giản trò chơi hoàn toàn ok nhân vật động tác từ trước đó nhất khiếu bất thông đến bây giờ 10, cũng coi là từ không tới có quá trình trần mạch hiện tại có thể làm đơn giản một chút hai dê động tác cái này rất mấu chốt lại quất còn có một lần 10 liên rút trần mạch lần nữa điểm kích màn hình giả lập két cạch két cạch két cạch đĩa quay lại lần nữa cực nhanh chuyển lên lại là mười cái đạo cụ theo thứ tự sắp xếp tại màn hình giả lập bên trên nhà thiết kế sách kỹ năng nội dung cốt truyện bảy bản hệ thống hai bản đặc thù đạo cụ may mắn bao con động trần mạch suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra cái này cũng kém nhiều l ắ m a quả nhiên là hố cha a không chỉ có màu lam sách kỹ năng một bản không có r a màu xanh l á sách kỹ năng cũng là r a hắn nhất không cần nội dung cốt truyện cùng hệ thống tương đương với vô dụng trần mạch cảm giác một trận thì đau mỗi lần mười liên rút đó cũng đều là mười vạn khối tiền a bất quá t r â n mạch nhìn thấy đặc thù đạo cụ trong lòng cảm giác dễ chịu một điểm may mắn bao con động sử dụng sau tăng lên trên diện rộng may mắn giá trị tiếp tục mười phút đồng hồ thứ này có làm được cái gì đi ra ngoài nhặt được năm triệu tiếp tục thời gian cũng chỉ có mười phút đồng hồ rất hiển nhiên thứ này là phối hợp mười liên rút tới dùng a tích lũy cái mười triệu tích điểm sau đó tới mười lần mười liên rút được rồi giữ lại lần sau dùng a trần mạch có chút nhức cả trứng hắn hiện tại tích điểm đều dùng xong liền còn giữ mười vạn khối tiền cũng không thể toàn đều mạo xưng đi vào quá mạo hiểm vẫn là chờ thứ một trò chơi làm sau khi đi ra kiếm tiền lại hút đi trần mạch thanh rút ra mấy quyển nội dung cốt truyện cùng hệ thống sách kỹ năng vậy đều ăn cái này hai khối mặc dù là trần mạch cường hạng nhưng khoảng cách hoàn mỹ vậy còn có khoảng cách nhất định cho nên cũng không thể nói mấy bản này sách hoàn toàn vô dụng trần mạch thanh màn hình giả lập đóng lại bình phục một hạ tâm tỉnh nạp tiền hai trăm n g à n sách kỹ năng hút xong đặc thù đạo cụ vậy rút ra tiếp xuống trần mạch liền muốn bắt đầu quy hoạch mình chân chính trên ý nghĩa thứ một trò chơi liên quan tới trò chơi này rốt cuộc muốn tuyển cái gì trần mạch kỳ thật có chút do dự nếu như đơn thuần là từ kiếm tiền góc độ cân nhắc lựa chọn kiếp trước một chút hàng nội địa trung đẳng trình độ tiêu kim game mobile là sự chọn lựa tốt nhất những trò chơi này không cần quá cao trò chơi phẩm chất hoàn toàn là dựa vào trị số kích thích hấp dẫn người chơi kiếm tiền năng l ự cho đơn giản k ô n nên quá cường. Nhưng là Trần muốn g quá Mạch chủ là l l ắ nên g năng Hạng hai mình địa cái nội i vấn đề. Một cái là mình trị t lực. là số u kim game mô làm bạch có thể làm cho g không ngừng ư ờ i chơi nạp trị i tiến tới ề n chủ yếu t là trị số kích t h h thuật. Không phải nói có thể í c cái việc cần có đó đem đen nói là ngươi kỹ tâm r a bán c hoạch i ế n lực, trò chơi liền có thể kiếm tiền. Cho nên trị số chủ h o ở trong nước trò chơi ngành nghề nội địa vị là rất cao thường thường gần với chủ chủ hoạch phụ trách thanh khống trò chơi tấu trị số làm tốt thì tương đương với trò chơi này có hồn hình tượng lại kém cách chơi lại cũ vậy có cứu vớt không gian nhưng trị số nếu như làm sập trò chơi kia liền trực tiếp chết ngay cả một điểm giảm sóc chỗ trống đều không có lấy trần mạch hiện tại không đến ba mươi điểm số giá trị năng lực mà nói làm loại trò chơi này là có phong hiểm liền xem như có ký ức chiếu lại dược thủy cũng không tốt làm loại trò chơi này trị số trên cơ bản là nửa ẩn tàng bao quát chiến đấu công thức trưởng thành thuộc tính khắc chế quan hệ ngành kinh tế thống các loại mỗi cái đều là độc lập phối biểu chuyên gia giữ gìn thậm chí đối công ty tới nói đây đều là cơ mật người bình thường là tiếp xúc không đến bởi vì trị số hệ thống đối loại trò chơi này mà nói quá trọng yếu một khi toàn bộ trị số hệ thống tiết lộ những công ty khác hoàn toàn có thể cầm cái này làm khung khung một lần nữa làm một cái ra lộn trò chơi trần mạch muốn làm loại trò chơi này lời nói phải tự mình trùng kiến toàn bộ trị số hệ thống nhưng liền trước mắt hắn năng lực mà nói đối với mình có thể hay không thanh khống loại trò chơi này trị số hệ thống không đủ tự tin còn có một vấn đề liền là người chơi độ chấp nhận cái thế giới này chủ lưu lợi nhuận hình thức vẫn là dựa vào lượng tiêu thụ trò chơi theo phần bán bán tăng giá trị tài sản phục vụ nhất là bán chiến lược cũng không phải là chủ lưu cũng không có người thử qua trần trụi địa bán chiến lược nếu như mình đẩy ra một cái chế t ắ c bình thường tiêu kim lem mô ngai người chơi phát hiện trò chơi này trực tiếp bán chiến lược bọn họ có thể hay không tiếp nhận hội không hội người người kêu đánh đối với mình đối công ty sinh ra ảnh hưởng trái chiều thậm chí có khả năng các người chơi tự phát chống lại mình tiếp xuống trò chơi cái này cũng không tốt nói xác suất nhỏ sự kiện không có nghĩa là nó sẽ không phát sinh đây là trần mạch thứ một trò chơi hắn không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này cái thế giới này các người chơi đến cùng khẩu vị như thế nào tiêu kim trò chơi đến cùng có hay không sinh tồn thổ nhưỡng đều muốn từng bước từng bước kiểm tra xong đến vạn nhất chơi đập sẽ không tốt cho nên trần mạch quyết định thứ một trò chơi vẫn là lệnh bảo thủ một chút thay mục tiêu hạn định vì game of phờ lìn đàng hoàng theo phần bán lượng tiêu thụ trước dùng trò chơi này ổn định chí ít để càng nhiều người chơi biết lôi đ ỉ n h trò chơi đằng sau sẽ chậm chậm điệu thăm dò các người chơi loại thủ độ chương mười chín mới trò chơi đã định tại trần mạch quy hoạch bên trong vẫn là lấy web game đao loạt cùng game mobile làm chủ không cân nhắc web game web game ở kiếp trước xác thực từng có đại hỏa thời điểm cũng từng phong quang vô hạn nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ web game là tại đặc biệt hoàn cảnh dưới tại đặc biệt người chơi quần thể bên trong lửa cháy đến nó thành công rất ngắn với lại cũng khó có thể phục chế tại trần mạch kiếp trước web game vẹn vẹn phát hỏa ba năm năm ngay lập tức địa suy sụp bị game mobile thay thế mà game mobile vậy tại cực trong thời gian ngắn từ làm ở hướng tinh phẩm chuyển biến với lại cái tốc độ này là đang không ngừng tăng tốc web game tính so sánh giá cả xác thực rất cao nhưng không có người chơi bảy cái gì đều nói lời vô dụng cái thế giới này người chơi là dạng gì người chơi cỡ lớn vờ ừ giờ trò chơi gặp qua rất nhiều game giả lập phẩm chất so trần mạch kiếp trước ba a đại tắc còn cao hơn đối đám người này ngươi cho bọn họ chơi web game tới một tay đồ long bảo đao điểm kích liền đưa cái kia đoán chừng là bồi q u ầ n đều rơi mất kỳ thật đối trần mạch mà nói game mobile liền là web game tiến hóa thể tại từng cái phương diện đều toàn diện áp chế web game nếu bàn về thuận tiện web game đi làm thời điểm chơi vẫn phải nơm nớp lo sợ địa quán w e b s i game mobile tùy thời đều có thể chơi lãnh đạo tới đưa di động hướng trên bàn k h ẽ chụp là được rồi nếu bàn về hình tượng web game bị giới hạn nó chế tác phương thức là cần phải không ngừng gia trì tài nguyên thường xuyên xuất hiện hình tượng gia trì không hoàn chỉnh tình huống phi thường ảnh hưởng trò chơi trải nghiệm muốn nói cách chơi web game kinh điển cách chơi trên cơ bản đều bị game mobile cho duyên tập xuống tới với lại game mobile đang không ngừng trong quá trình phát triển lại có rất nhiều mới cách chơi cho nên web game trên cơ bản là bị g a m e m o toàn diện thay thế trò chơi loại hình trần mạch hiện tại đi nghiên cứu phát minh web game đó là đầu góc bị lửa đá trần mạch suy nghĩ thật lâu hắn chân chính trên ý nghĩa thứ một trò chơi vẫn là quyết định kiếp trước một cái kinh điển hưu nhàn trò chơi the lans vsc zombie đây không phải một cái kiếm lợi nhiều nhất t u y ể n hạng nhưng là một cái ổn thỏa nhất vậy lâu dài nhất t u y ể n hạng trần mạch hiện tại cần có nhất là cái gì tiền hắn rất cần nhưng cũng không phải là cần có nhất hắn hiện tại cần có nhất danh khí t r â n mạch thứ một trò chơi lựa chọn t a làn vsc giỏi bi chủ yếu vẫn là bà phương diện cân nhắc thứ nhất trò chơi này tài nguyên lượng không lớn lắp đặt bao vẹn vẹn 1 0 0 trăm l i h m tả hữu các loại tài nguyên đo song toàn có thể khống chế tại 3 0 0 r m l m trong vòng trò chơi lắp đặt bao bình thường đều là áp suất qua không có nghĩa là chân thực tài nguyên lượng với lại trò chơi này các hạng trị số thiết lập tương đối trong suốt quan tạp thiết kế vậy rất rõ ràng lấy trần mạch trước mắt chỉ số năng lực cùng quan tạp năng lực cũng có thể thanh khống mỹ thuật cùng âm nhạc phương diện chủ yếu chỗ kho ở chỗ thiết kế nhưng trần mạch tương đương với trích dẫn cũng không có quá đại nạn độ cho nên đây là một cái đối trần mạch mà nói tương đối có thể khống chế trò chơi thứ hai trần mạch cần danh khí cần danh tiếng làm tiêu kim trò chơi s á t thực kiếm tiền nhưng là rất khó làm đến bạo lửa với lại đại khái s u ấ t phải bị mắng thứ một trò chơi trần mạch muốn làm là một cái quốc dân cấp bậc trò chơi để tận khả năng nhiều người chơi nhìn thấy lôi đỉnh trò chơi logo để bọn họ biết trần mạch cái này nhà thiết kế để tất cả người chơi đều nhận biết mình đó là cái lâu dài mục tiêu nhưng từ thứ một trò chơi bắt đầu liền muốn quy hoạch thứ ba t e l ắ n s v s zombie nhìn như đơn giản kỳ thật nó là cái phi thường toàn diện trò chơi nhất là nó sách lược tính làm được phi thường xuất sắc là cái kéo dài không suy phi thường nhịn chơi game dựa theo khai phát một trò chơi đại khái cần ba tháng tới tính toán trần mạch mỗi trò chơi đều ít nhất phải để người chơi chơi một tháng không ngán mới được từ một điểm này đi lên nói tờ lắng vsc zombie l i ề n nghiên ép một nhóm lớn máy rời hưu nhàn trò chơi với lại trò chơi này hoàn toàn có thể tại pc cùng trên điện thoại di động đồng thời tuyên bố thậm chí làm đến song bưng số liệu liên hệ vậy không có bất cứ vấn đề gì cuối cùng trần mạch đã định lôi đình giải trí thứ nhất trò chơi liền làm tờ lắng vsc zombie trần mạch đứng dậy khắp nơi trải nghiệm trong tiệm đi đi hơi nghỉ ngơi mười phút đồng hồ sau đó liền bắt đầu chính thức nghiên cứu phát minh trần mạch không có vội vã dùng ký ức chiếu lại dược thủy dược thủy có hiệu lực thời gian chỉ có bốn giờ hắn trước hết cố gắng nhớ lại thanh cả cái trò chơi đại khung k h ô n g dựng lên đến dược thủy phải dùng vừa đi vừa về ức cái kia chút thực sự nghĩ không ra bộ điểm trần mạch ở kiếp trước sáng tác thiết kế văn kiện liền rất nhanh trên cơ bản là cái khác nhà thiết kế tốc độ một hai lần hơn một vạn chữ hệ thống thiết kế bản thảo cấu cầu, vốt thuận logic, cuối cùng viết xong, trên cơ bản cái thời gian làm việc liền có nguyên thuận tứ, vốt viết trên thời thể hoàn thành. trong vẽ Với hình xong, bản gian liền hoàn làm lại, ở đương nhiên căn cứ trò chơi cơ cấu khác biệt thiết kế văn kiện bao nhiêu cũng sẽ có điều khác biệt nói chung cho dù là trung du trình độ game mobile thiết kế văn kiện vậy ít nhất phải có hai mươi ba mươi cái có rất có nhỏ dính đến khác biệt hệ thống về phần các loại phối biểu tài nguyên nhu cầu biểu liền càng nhiều có rất lớn một bộ điểm đều không hội ở trong game nhìn thấy viết thiết kế văn kiện chủ yếu thời gian đều là đang tự hỏi tại khác biệt thiết kế phương án ở giữa c h ư ơ n trước bất quá tờ lans vsc zombie các hạng thiết lập phi thường hoàn chỉnh trần mạch cũng không muốn làm bất luận cái gì cải biến cho nên viết rất nhanh giao diện bố cục hệ chiến đấu thống quan tạp thiết lập thực vật chủ loại cương thi chủ loại đặc thù cách chơi rất nhanh từng cái thiết kế văn kiện đại khung k h ô n g đều có mỹ thuật tài nguyên khối này trần mạch vì để cho cái trò chơi này có thể trình độ lớn nhất lại hiện nguyên tắc nhất định phải là tự mình vẽ tay tự mình giữ cửa ải cái này chút miễn phí tài nguyên chỉ là thay thế tài nguyên là vì không ảnh hưởng khai phát tiến độ mà tìm vật thay thế các loại trò chơi đại thể hoàn thành trần mạch còn muốn đem những này mỹ thuật tài nguyên toàn đều đổi đi xanh hóa thực vật cương thi cùng loại nguyên tố mỹ thuật tài liệu kỳ thật có không ít nhưng trong đó chỉ có tiểu bộ điểm miễn cưỡng có thể sử dụng vẽ phong càng là thiên kỳ bách k h á i bất quá dù sao cũng là thay thế tài nguyên thích hợp dùng a chỉ là viết thiết kế văn kiện đại khung khung cùng tìm mỹ thuật tài liệu liền tiêu hết trần mạch ba ngày thời gian đương nhiên trước mắt cái này danh hiệu là hư bởi vì công ty này hiện tại liền là cái sắc h ô n g không có cái gì dựa theo trần mạch quy hoạch lôi đ ỉ n h giải trí dưới cờ khả năng sẽ có nhiều cái chi nhánh so như lôi đ ỉ n h trò chơi lôi đ ỉ n h văn học lôi đ ỉ n h an nỉm lôi đ ỉ n h phim các loại đương nhiên đây chẳng qua là chiến lược bên trên một chút quy hoạch về sau có cơ duyên liền làm không có cơ duyên liền không làm trần mạch ý nghĩ của mình hay là thâm canh trò chơi lĩnh vực về phần cái khác như là văn học ạ nỉm loại hình s á c thực đối trò chơi có trợ giúp rất lớn nhưng không phải trần mạch chủ công phương hướng tên công ty cùng logo đã xác định trần mạch gọi điện thoại cho giải thi đấu nhân viên công tác để bọn họ hỗ trợ chế tác trải nghiệm cửa hàng chiêu bài bên kia hiệu xuất vậy rất nhanh hai ngày thời gian chiêu bài liền làm xong có thợ chuyên nghiệp đến tận cửa lắp đặt tại trải nghiệm cửa hàng cửa chính sắp xếp gọn trên biển hiệu là mấy cái chữ mỹ thuật lôi đỉnh trò chơi trải nghiệm cửa hàng bên cạnh còn có lôi đỉnh giải trí logo trần mạch nhìn một chút hiệu quả còn tương đối hài lòng giúp xong cái này chút trần mạch lại tiếp tục tự giam mình ở trong phòng làm việc chỉnh lý thiết kế văn kiện khung khung còn có thay thế mỹ thuật tài nguyên lại dùng một ngày thời gian thiết kế văn kiện đại khung khung cuối cùng hoàn thành mỹ thuật tài nguyên vậy tìm cái sáu bảy thành chương hai mươi ký ức chiếu lại d ư c thủy trần mạch nghỉ ngơi thật tốt một đêm vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai hắn sau khi rửa mặt ăn xong điểm tâm các loại đại não rõ ràng nhất giai đoạn sử dụng ký ức chiếu lại dược thủy bắt đầu lục soát trong đầu của mình đã bị lãng quên ký ức tờ làn vsc dòm bị trò chơi này đã có chút xa xưa rất nhiều ký ức đều đã mơ hồ không rõ mà những ký ức này bên trong có rất nhiều mảnh là sẽ trực tiếp quan hệ đến trò chơi phẩm chất trần mạch không dám mập mờ ký ức chiếu lại dược thủy hiệu quả rất nhanh có hiệu lực Trần Mạch sau đó là các loại cương thi phổ thông cương thi chướng ngại vật trên đường cương thi x a o nhạy cương thi thùng sắt cương thi bóng bầu dục cương thi múa vương cương thi còn có các loại trắng cảnh tỉ như kinh điện trắng cảnh ban đêm tràng cảnh bể bơi tràng cảnh các loại ký ức trở nên càng ngày càng rõ ràng trần mạch tranh thủ thời gian cầm vẽ tay tấm thanh những thực vật này cùng cương thi vẽ ngoài dùng sơ đồ phát thảo ghi chép lại chủ yếu là trở lại như cũ cái này chút kinh điển hình tượng một chút mấu chốt đặc thù cùng mảnh về sau trần mạch bắt đầu hồi ức trò chơi toàn bộ quy trình từ mới vừa tiến vào trò chơi lúc điên cuồng đạ vợ nói tới những lời kia đến r e o xuống viên thứ nhất thực vật đánh bại thứ một cái cương thi lại đến đằng sau không ngừng mà mở ra mới quan tạp giải tỏa mới thực vật chiến thắng mới buốt chân mạch một bên hồi ức một bên ghi chép thanh m ỗ i cái quan tạp yếu điểm toàn đều kỹ càng địa ghi xuống t ỷ như thứ mấy quan giải tỏa loại kia thực vật thứ mấy quan giải tỏa đặc thù hình thức các loại về sau liền là ghi lại một chút trò chơi số liệu t ỷ như tỉ ạ sủ tớ đại khái bao lâu thời gian hội phát xạ một viên đạn hỏa diễm cọc gỗ đại khái có thể cung cấp bao nhiêu tổn thương t ă n g phúc đóng băng dưa hấu giảm tốc độ hiệu quả đại khái là bao nhiêu các loại cương thi tại đối mặt khác biệt lúc công kích bao nhiêu hạ mới sẽ chết cái này chút số liệu mặc dù nhìn không đáng chú ý nhưng lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cả cái trò chơi trị số cơ cấu chân mạch tại trị số năng lực có hạn tình hung dưới cũng chỉ có thể sử dụng loại này đần biện pháp bốn giờ một cái chớp mắt liền đi qua chân mạch thở dài ra một hơi cái này bốn giờ tinh thần hắn đều là ở vào độ cao tập trung trạng thái chấm t ĩ n h lại cảm giác được phi thường mọi m ệ n h bất quá hắn còn không thể thư giãn tranh thủ thời gian thừa dịp trong đại não còn còn sót lại ấn tượng đem một vài số liệu cùng mảnh đều bổ đủ sợ có cái gì bỏ sót địa phương người ký ức là lại không ngừng suy yếu dùng ký ức chiếu lại dược thủy chỉ là có thể bảo chứng tại trong vòng bốn tiếng tự do lục soát ký ức một khi qua bốn giờ những ký ức này liền hội lần nữa chậm rãi biến mất lại dày vò hai giờ chân mạch thở dài ra một hơi cả người tê liệt trên ghế ngồi cầm qua chén nước tới uống chút nước màn hình máy tính bên trên t r ầ n mạch mới mở một cái thiết kế văn kiện ghi chép trò chơi một chút mảnh dòng dã nhơ mấy ngàn đầu còn có vẽ bản đồ văn bản tài liệu bên trong vậy có một nhóm lớn sơ đồ phát thảo thực vật cương thi tràng cảnh thậm chí trò chơi ui bố cục phong cách các loại cái gì cần có đều có cái này ký ức chiếu lại dược thủy cuối cùng là bị t r ầ n mạch hoàn toàn lợi dụng lên ép khô cuối cùng một tia giá trị e mạ nhưng mẹ ệ chết ta t r ầ n mạch xoa xoa trên đầu mồ hôi cái này trong vòng sáu tiếng hắn tinh thần cao độ căng cứng thực sự có chút nào không ở bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vì cái gì hội chật vật như vậy còn không phải là bởi vì ký ức chiếu lại dược thủy chỉ có một phần a nếu là có hai phần đâu hoàn toàn có thể thành thạo điêu luyện hôm nay một bình ngày mai lại một bình tám giờ đầy đủ thành cả cái trò chơi mảnh đều nhớ kỹ không cần chỉnh khẩn trương như vậy cho nên trần mạch trong lòng rõ ràng vẫn là đến kiếm tiền sau đó tiêu k i ế m a trần mạch đứng lên tới đi đi ăn chút gì g ặ m mấy khối chocolate lại ngâm ly cà phê hơi chút nghỉ ngơi chi sau tiếp tục công việc -u -i -n -c -u -a t eru i en cuatui vn tiếp xuống liền là thay đổi nhỏ thiết kế văn kiện thanh trước đó một chút thiết kế bên trên mảnh nội dung cho quyết định xuống ghi chép đến văn kiện bên trong cái này chút nhìn kỹ giống như không đáng chú ý trên thực tế là phi thường ảnh hưởng trò chơi trải nghiệm trần mạch cũng không dám coi nhẹ thay đổi nhỏ văn kiện dùng hết trần mạch dòng g ã một tuần thời gian một tuần sau cả cái trò chơi văn kiện trên cơ bản toàn bộ quyết định mảnh vậy đều thay đổi nhỏ xong cả cái trò chơi cơ sở quy tắc giao diện bố cục thực vật cùng cương thi chủng loại các loại thiết lập toàn đều hoàn thành tạo ra hạng mục đại khái cần một ba thiên quy tắc càng nhiều thời gian này lại càng dài trong thời gian này trần mạch dự định thanh trò chơi trị số hệ thống toàn bộ đã định thực vật một chút thuộc tính cơ sở bao quát lực công kích hp tầm bán công kích khoảng cách phạm vi công kích thời gian chuẩn bị để đặt sau bao lâu có hiệu lực thời gian cùn đồ để đặt sau lại độ để đặt thời gian giá cả tổn thương điểm chủ yếu là dùng cho tổn hại hiệu quả các loại mỗi một loại thực vật cùng cương thi trần mạch đều muốn đem bọn nó các hạng thuộc tính cho liệt đi ra đồng thời không ngừng nghiệm c h ứ n g trước đó ghi chép lại những trò chơi kia số liệu giúp đại ẩ n khác biệt thực vật cùng cương thi ở giữa một chút số liệu mảnh có thể lẫn nhau nghiệm c h ứ n g cái này khiến trần mạch toàn bộ trị số thiết kế làm ít công to hai ngày thời gian toàn bộ trị số hệ thống đã định bởi vì trần mạch có đại lượng trị số mật thám làm tham khảo cho nên số này giá trị hệ thống cùng kiếp trước nguyên tắc hẳn là rất gần cho dù có sai lầm vậy sẽ không quá lớn tiếp đó liền là nghiệm chứng cùng không ngừng điều khiển tinh vi mở ra hạng mục trần mạch kiểm tra một chút các hạng quy tắc cùng cơ chế vấn đề không lớn có một ít tiểu quy tắc sai lầm cùng logic lỗ thủng trần mạch rất nhanh liền cho bổ sung về sau trần mạch thanh các hạng trị số thiết lập đạo nhập lại vì các loại cương thi cùng thực vật phối hợp tương ứng mỹ thuật tài nguyên cứ như vậy một cái có thể đơn giản vận hành trò chơi gem không liền làm xong hiện tại toàn bộ hạng mục không có cái mới tay dẫn đạo cũng không có q u a n tạp chân mạch mới xây một cái t r a n g cảnh thử reo xuống một viên tỉ ạ sủ tờ lại tại đối diện thả hạ một cái bình thường cương thi phanh phanh phanh tạm tỉ ạ sủ tờ không ngừng công kích đến cương thi ngã xuống đất tấu còn có thể chân mạch lại thử một chút những cương thi khác cùng thực vật trên cơ bản không có vấn đề trừ một chút cảm giác trị số sai lầm tương đối lớn làm điều khiển tinh vi bên ngoài cái khác đều ok về sau trần mạch bắt đầu làm giao diện thiết chí quan tạp thiết chí quan tạp cũng là việc cần kỹ thuật toàn bộ quan tạp quá trình nhất định phải là độ khó không ngừng tăng lên đã muốn để người chơi cảm nhận được khác biệt lại không thể tăng đến quá nhanh đem người chơi kẹp lại trần mạch trước đó đã nhớ xuống đại lượng quan tạp mảnh mỗi một quan đại khái soát bao nhiêu con cương thi cái nào vừa đóng giải tỏa cái gì mới thực vật cái này chút đều ghi chép cho nên vấn đề không lớn dùng năm ngày thời gian trần mạch thanh tất cả giao diện cùng chủ yếu quan tạm quá trình làm xong thuận tiện thanh tân thủ dẫn đạo cũng cho làm cứ như vậy tờ l a n g vsc zombie mạo hiểm hình thức trên cơ bản bị trần mạch hoàn toàn trở lại như c ũ đi ra dây trắng qua nghiên cứu mình không dịch nổi chữ nguyệt lượng thủy có nghĩa là gì nên giữ nguyên đại khái nó là tháng lưu lượng các chương sau thường xuyên xuất hiện cụm từ này chương hai mươi mốt mỹ thuật cùng âm nhạc mạo hiểm hình thức thiết lập tốt về sau trần mạch tiếp tục thanh tinh lực đầu nhập vào trò chơi nhỏ tìm ra lời giải hình thức sinh tồn hình thức cái này chút cái khác cách chơi đi lên có mạo hiểm hình thức tích lũy cái này chút cái khác hình thức tương đối dễ dàng hoàn toàn là việc tốn thể lực trần mạch cũng không cần giống trước đó l i ề u mạng như thế vừa làm bên cạnh chơi lại dùng không đến một tuần thời gian thanh cái khác hình thức vậy đều làm tốt thiên cảnh vườn hoa đồ giám thành tựu cùng cửa hàng loại hình công năng liền đơn giản hơn ba ngày liền hoàn thành t r â n mạch cuối cùng lại tốn ba ngày thời gian đo thử một chút thanh mạo hiểm hình thức toàn thông một lần lại nhìn một chút cái khác hình thức có hay không không biết b ú n sửa đổi mấy cái mảnh đến tận đây t r â n mạch trên cơ bản là không điểm ngày đêm địa làm dùng hơn một tháng thời gian cuối cùng là thanh t h e l a n c e vsc zombie chủ thể bộ phân cho làm được ở kiếp trước t h e l a n c e vsc zombie trò chơi này là từ một cái nhà thiết kế một cái mỹ thuật một cái âm nhạc một cái lập trình viên hao tốn ba năm thời gian làm được bất quá ở trong đó tuyệt đại đa số thời gian đều là đang không ngừng sửa đổi thiết kế phương án cùng ưu hóa người sử dụng trải nghiệm không ngừng mà rèn luyện mới làm ra dạng này một cái tinh phẩm trò chơi đối với trần mạch mà nói hắn không cần viết dấu hiệu cũng không cần tiến hành quá đa số giá trị điều ưu càng không cần tìm linh cảm đổi thiết kế hoàn toàn d ộ c g hơn vậy bỏ ra một tháng thời gian đủ để chứng minh trò chơi khai phát cũng không phải người bình thường muốn đơn giản như vậy bất quá cái này cũng chưa hết thành với lại cả cái trò chơi không có bất kỳ cái gì âm nhạc âm thanh chơi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khẩn trương không khí lúc chiến đấu đ ã kích cảm giác vậy cơ hồ vì không trần mạch tiếp xuống thời gian liền hay là thanh mỹ thuật phẩm chất cùng âm nhạc phẩm chất tăng lên tới kiếp trước tiêu chuẩn cũng may những thực vật kia cùng cương thi hình tượng trần mạch đều đã nhớ kỹ trên máy vi tính đều tổn lấy sơ đồ phát thảo tiếp xuống làm việc liền hay là bộ s o n g bất qua quá trình này là tương đối thống khổ trần mạch nhất định phải toàn bộ hành trình vẽ tay còn muốn mình điều động làm hơn bốn mươi gieo trầm vật hai mươi nhiều loại cương thi với lại mỗi loại thực vật cùng cương thi đều có động tác của mình cái lượng này không tiểu bất quá cũng may những thực vật này cùng cương thi nguyên vẽ đều tương đối đơn giản nhất là rất nhiều cương thi bộ dáng đều có thể phục dùng cho nên vậy không tính quá nhiều trần mạch hiện tại nguyên vẽ trình độ không cao bất quá dù sao trò chơi này vẽ phong tương đối lệnh phim h o ạ t hình đường con cùng phối màu vậy không quá phức tạp cho nên trần mạch còn có thể ứng phó được đến đương nhiên trần mạch cũng có thể dùng tiền tìm người tới làm nhưng trần mạch còn muốn cùng cái khác họa sĩ giải thích cặn kẽ mình nụ cầu h u n g chi làm được đồ vật trần mạch không nhất định hài lòng cho nên hắn suy nghĩ một chút vẫn là cắn răng một cái mình đều làm bình quân xuống tới trần mạch một ngày có thể hoàn thành một loại thực vật cùng một loại cương thi lại thêm giao diện loại đỉnh cầu các loại các loại tư nguyên trần mạch hết thể bỏ ra gần nửa tháng mới thanh tất cả mỹ thuật tài nguyên giải quyết cho về sau là âm nhạc âm thanh trần mạch đan s á c kỹ năng về sau âm nhạc âm thanh kỹ năng hiện tại là mười điểm muốn nói mình chống giông chế tác khẳng định không có khả năng nhưng vẹn vẹn trở lại như cũ kinh điển bgm vẫn là không khó tờ làn vsc zombie bgm cũng thuộc về kinh điển bgm rất nhiều giai điệu cho tới bây giờ trần mạch còn nhớ kỹ rõ ràng mặc dù không thể làm đến trăm phần trăm trở lại như cũ nhưng ít ra có thể làm được rất giống bất quá một chút tương đối ít lưu ý cách chơi cùng hệ thống bgm trần mạch liền nhớ không rõ lắm t â n thủ dẫn đạo chuẩn cảnh, cảnh, chiến cảnh, cảnh kinh thiền diện, điển trắng cảnh, đêm tối trắng trường bị bột giao tối đêm về ư ơ n này kinh điển BGM, Trần、mạch、trên cơ bản còn hoa. Mạch Mấy BGM, cái cơ đ u có thể hồi ước được thể theo hồi đi i ra, dựa k ế phần trước giai giản điệu đơn ợ p p thành mấy cái BGM, trên cơ bản có thể làm đến rất h làm bản đến giống. mấy BGM, cái cơ có Về phần không quá quan trọng bờ gm trần mạch đành phải đang biên tập khí bên trong tìm một chút hưu nhàn trò chơi miễn phí tài nguyên cho bổ sung hãn tìm đều là một chút phong cách tương đối tiếp cận cho nên vậy không tính quá không hài hòa âm nhạc thêm âm thanh lại tốn trần mạch l ư ợ n g thời gian cuối cùng là trên cơ bản hài lòng trần mạch lại khảo nghiệm một tuần nhiều lặp đi lặp lại chơi một chút đem một vài mình cảm thấy không ổn địa phương lại điều khiển tinh vi một p h a n cuối cùng trò chơi này xem như chính thức nghiên cứu phát minh hoàn tất tính gộp lại thời gian sử dụng hơn ba tháng trần mạch thanh đã hoàn tất thi kiểm tra trò chơi đóng gói cuối cùng lắp đặt bao đại tiểu là 1 2 7 m m so kiếp trước muốn hơi lớn hơn một chút bất quá vậy không quan trọng Cái chơi coi tài đối giới tới nói này nguyên lượng song song ngành nghề như là rất nhỏ. Trân là thế trò rất đã một bước cuối cùng liền là liên quan tới người chơi dùng cái gì tài khoản ghi tên vấn đề trần mạch trên cơ bản không có làm nhiều cân nhắc trực tiếp lựa chọn sử dụng công ty mình chính thức tài khoản cũng chính là lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành k h thật trần mạch còn có cái khác lựa chọn hắn có thể cho người sử dụng liên quan xã giao bình đài tài khoản hoặc là sử dụng đế quốc sân đấu tài khoản đế triều hấu ngu là trong nước lớn nhất con đường thương cùng nghiên cứu phát minh thương đại đa số người chơi đều có đế quốc sân đấu tài khoản với lại đế triều hấu ngu vậy cho phép cái khác trò chơi dùng mình bình đài tài khoản liên quan nội bộ rất nhiều nhà thiết kế ngại phiền phức đều là trực tiếp dùng đế quốc sân đấu tài khoản nếu như dùng cái này tài khoản ghi tên lời nói đối với người chơi là phi thường thuận tiện trần mạch trò chơi này liền có thể thu được càng đa dụng hơn hộ rất nhiều người chơi là lười phải lần nữa đăng ký giấy thông hành nghiệm chứng điện thoại cùng thẻ căn cước thậm chí một bước này đều có thể sẽ tạo thành người chơi s ó i mòn nhưng là trần mạch vẫn là quyết định sử dụng lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành dù là hy sinh một chút người sử dụng lượng vậy sẽ không tiếc nguyên nhân rất đơn giản bất luận là liên quan xã giao bình đài tài khoản vẫn là sử dụng đế quốc sân đấu tài khoản trần mạch đều là chịu lấy người chế trụ dù là đế quốc sân đấu một phân tiền vậy không l ừ a đối trần mạch mà nói cũng là thua thiệt cái này chút người chơi số liệu là một bút phi thường quý giá tài phú về sau trần mạch còn muốn nghiên cứu phát minh rất nhiều trò chơi hắn sớm tôi muốn cùng cái này chút lũng đoạn con đường thường khai chiến cùng làm đến một nửa lại vạch mặt còn không bằng ngay từ đầu cũng không cần dính dáng quá nhiều trò chơi làm xong tạm thời còn không thể treo ở ứng dụng cửa hàng đi lên Bởi vì Trần m ạ chương không dám xác định thế giới song song n giới g dám xác ờ i c h i phải khẩu h vị c còn cùng kiếp trước có đồng dạng, nếu kiếp hai á c n h u Như h vậy trò c ơ này vẫn là mươi u điều ố n tiến hành chỉnh một chút điều chỉnh mới đ ợ c Mạch Trần Thanh, The Lans Zombie, VSC p hai rồi quyết định trò chơi này đến tiếp sau mở rộng sách lược. Trường sách trải nghiệm cửa hàng định giá hôm nay sáng sớm trần mạch nhận được một cái tin tức lâm mậu phát tới trần mạch, ta trò chơi chuẩn bị ngày mai thượng tuyến trò chơi tên là phong bạo kỵ sĩ đại mạo hiểm lắp đặt bao ta phát n g ư ơ i một phần ngươi có thể chơi một chút còn có chính n g ư ơ i trò chơi nghiên cứu phát minh thế nào trần mạch hồi phục tốt ta chơi một chút ta trò chơi rất thuận lợi trên cơ bản xem như hoàn thành cái này hai ngày liền chuẩn bị phóng tới trải nghiệm cửa hàng thu thập một cái người chơi phản hồi lâm mộ cái gì làm xong lúc này mới ba tháng a ngươi đây là cưới tên lửa ba trần mạch hưu nhàn trò chơi lại không lớn chờ thêm hai ngày ta cũng cho ngươi phát cái lắp đặt bao chơi đùa lâm mậu đi chúng ta lẫn nhau ngâng ngâng ý kiến cộng đồng tiến bộ a trần mạch tiếp thu lâm mậu phát lại đây trò chơi lắp đặt bao lắp đặt tại điện thoại di động của mình bên trên phong b ả o kỵ sĩ đại mạo hiểm lắp đặt bao 9 4 m b ố b i ể u tượng là một cái dơ kiếm tiểu nhân trò chơi này trước đó lâm mậu liền đã nghiên cứu phát minh gần nửa năm đang nghe trần mạch đề nghị về sau lại sửa đổi gần ba tháng tăng thêm khảo thí điều khiển tinh vi cùng bên trên ứng dụng thị trường giai đoạn trước chuẩn bị một mực kéo đến bây giờ cùng so sánh trần mạch nghiên cứu phát minh đ tờ làn vsc zombie coi như nhanh quá nhiều lâm mậu điều khiển tinh vi thời gian trần mạch đều thành cả cái trò chơi làm được tiến vào trò chơi trần mạch trước đó đã chơi qua trò chơi này lần này lắp đặt bao ở đây cảnh nhân vật cùng cách chơi các phương diện đều có một ít rất nhỏ ưu hóa bất quá không hiểu rõ lắm lộ ra Cũng chỉ có Trần mặt ạ loại tại c cảm giác này tương đối nhảy cảm người có thể cảm giác được. chơi được công sức. h nhảy thể nghiệm phương Lâm là đối người trải diện Xem Mậu m tương này vẫn trò rất ra bỏ bỏ khác lâm m ậ u căn cứ trần mạch đề nghị đối trò chơi này lại làm ra một chút cách chơi bên trên đại đ ổ i một cái là hệ chiến đấu thống làm lại tại giữ lại nguyên hệ chiến đấu thống tinh túy điều kiện tiên quyết gia nhập đại lượng mới nội dung bên trong một cái tương đối sáng trói địa phương làm mới năng lực chiến đấu phong bạo gia nhập nhân vật chính là một tên kỵ sĩ hắn có thể khống chế phong bạo lực lượng có thể lựa chọn cuồng phong để cho địch nhân giảm tốc độ tầm mắt hạ xuống cũng có thể lựa chọn mưa to để cho địch nhân hành động chậm chạp sinh ra rất nhỏ t ậ t bệnh còn có thể lựa chọn đáng sợ cơn lốc trực tiếp đem một vài vi hình địch nhân cho thổi đi mấy cái cỡ nhỏ phong bạo năng lực là thường trú năng lực cỡ lớn phong bạo năng lực cần góp nhặt năng lượng mới có thể sử dụng đồng thời nhằm vào mới hệ chiến đấu thống quái vật chủng loại cùng đặc tính vậy phát sinh biến hóa khác biệt quái vật sẽ không bị cùng phong bạo năng lực khắc chế đồng thời cũng đối một bộ điểm phong bạo năng lực tồn tại kháng tính tỷ như một loại toàn người k h o á t trọng giáp mặc giáp quái cồn phong đối với nó ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ cơn lốc cũng không thể đem nó gợi lên nhưng là mưa to có thể cho mặt đất trở nên vũng bùn trên diện rộng chậm lại nó tốc độ di chuyển hơn nữa còn hội sinh ra tật bệnh cùng d ị xét hiệu quả chậm chạp cắt giảm nó chiến lược đối với hệ chiến đấu thống sửa chữa chân mạch là tương đối tán thưởng hiển nhiên lâm m ậ u không có câu n g ệ tại trần mạch đề nghị mà là dựa theo ý nghĩ của mình làm ra một chút sáng tạo cái mới đồng thời phong bảo cái này hạch tâm năng lực chiến đấu tại trò chơi tiêu đề bên trên liền trực tiếp thể hiện ra cái này theo trần mạch vậy là phi thường thông minh một điểm phong bảo kỵ sĩ đại mạo hiểm cái trò chơi này danh tự để cho người ta vừa nhìn liền biết nội dung trò chơi là cái gì đồng thời lại tồn tại nhất định lo lắng phi thường có trợ giúp hấp dẫn người chơi tiến bảo một cái khác tương đối lớn cải biến là trò chơi chi nhánh nội dung cốt truyện đại quy mô làm lại từ trước kia đơn nhất kết cục đổi thành bốn kết cục mà người chơi tại trò chơi quá trình bên trong các loại lựa chọn đem hội quyết định hắn đánh ra loại kia kết cục kết cục một kỵ sĩ đánh bại ác long cũng cứu ra công chúa thành là anh hùng cùng công chúa vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt kết cục hai kỵ sĩ không có thể cứu ra công chúa cuối cùng mang bi phẫn cùng ác long đồng quy vô tận kết cục ba kỵ sĩ đánh bại ác long nhưng không có đưa nó giết chết mà là cùng nó ký kết khế ước từ đó cự long trở thành vương quốc thủ hộ giả kết cục bốn kỵ sĩ đánh bại ác long nhưng gặp phải tài bảo dụ hoặc hắn biến thành mới ác long trần mạch trên tay có lâm mậu phát tới gm công cụ có thể trực tiếp điều nhân vật thuộc tính cho nên chỉ dùng ba giờ liền trải nghiệm xong đồng thời thanh bốn cái kết cục đều nhìn một lần nếu như là bình thường trò chơi lời nói muốn thanh trò chơi này đã thông c h í ít cần sáu tám giờ nếu như là muốn trải nghiệm toàn bộ bốn cái kết cục lời nói thời gian này còn muốn gấp bội trần mạch cho ra ba cái đề nghị lâm mậu tiếp thu hai cái độ khó siêu cao cái kia cái đề nghị lâm mậu không có tiếp thu theo trần mạch cái lựa chọn này là thật thông minh bởi vì cái này ba cái đề nghị kỳ thật cũng không hoàn toàn kiêm dung lâm mậu lựa chọn là chính xác trò chơi này theo trần mạch muốn trở thành siêu cấp bạo trò chơi cần vật khí nhưng lựa nhỏ một thanh là không có vấn đề gì